Lý Khải Cường thật cẩn thận hỏi, bao nhiêu tiền? 3.500, ta cảm thấy có chút quý, cái kia phòng ở cũng không lớn, hơn nữa liền hai cái phòng, liền nhà ta một nửa đều không có, cho nên hỏi một chút giá cả có thể hay không thiếu một ít. Lý Khải Cường gật đầu, cảm kích nhìn Cố Hàn Giang, Giang ca, ta rất xem trọng cái kia phòng ở, phiền thoái ngươi giúp ta hỏi một chút đi. Cố Hàn Giang gật đầu, ăn cơm chưa ta liền đi gọi điện thoại. Lý Khải Cường gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái cháp đưa cho văn thư niệm. Tỷ đại cấp, đồ vật ta mang đến. Văn thư niệm đem hai người gọi vào trong phòng khách, mở ra chác. Bên trong chính là một đôi phỉ thúy vòng tay cùng phỉ thúy nhẫn còn có phỉ thúy hoa hai. Liền tính là không hiểu phỉ thúy người cũng có thể nhìn ra được tới. Này phỉ thúy là cực hảo. Văn thư niệm nhìn thoáng qua, liền hỏi Lý Khải Cường, Cường Tử, thứ này ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền? Lý Khải Cường gãi gãi đầu, ta cũng không biết, xem đối phương cấp nhiều ít đi. Cố Hàn Giang, ngươi cảm thấy cái này giá trị bao nhiêu tiền Cố Hàn Giang nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói, phỉ thúy hiện tại không thế nào đăng giá, bất quá này phỉ thúy khá tốt, hẳn là có thể mua một ít tiền, này một bộ hẳn là có thể bán một ngàn khối. Mua phòng, hạ, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Khải Cường nghe thấy ba mẹ cho chính mình phỉ thúy cư nhiên có thể bán một ngàn, cả người đều chấn kinh rồi, mà văn thư Niệm đồng dạng khiếp sợ, hai đời cũng chưa nghĩ tới tốt như vậy phỉ thúy cư nhiên chỉ cần một ngàn khối. Quyển sách tử công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hiếu đại bản doanh đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Lý Khải Cường kích động nói, Giang ca, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự có thể bán một ngàn. Cố Hàn Giang đạm nhiên gật đầu, ân, ta cảm thấy thứ này ngươi có thể lưu tại trong tay, đương cái đồ ra truyền truyền lưu đi xuống khá tốt. Lý Khải Cường lắc đầu, phía trước tỷ đại cũng nói như vậy quá, bất quá đồ vật là chết, người làm muốn sinh hoạt, mua phòng ở cũng không dư thừa bao nhiêu tiền còn muốn tiếp ta ba mẹ thượng kinh đô, vẫn là mua đi. Cố Hàn Giang thấy Lý Khải Cường khăng khăng muốn bán, cũng không nhiều lắm khuyên, giơ tay nhìn thời gian, mới 11 giờ tả hữu, Cố Hàn Giang quay đầu cùng văn thư niệm nói, ta hiện tại đi gọi điện thoại, trở về ăn cơm vừa văn tốt, người giúp ta cùng Gia Gia nói một tiếng. Vậy vất vả ngươi, lái xe chậm một chút. Chờ Cố Hàn Giang đi rồi, văn thư niệm liền đem đồ vật lấy về phòng, kỳ thật là đặt ở trong không gian, ra tới sau cùng Lý Khải Cường nói. Đồ vật ta buổi chiều liền đi tìm ta bằng hưu hỏi một chút. Hảo, phiền toái ngươi tỷ đại. Đừng như vậy khách khí, chờ cố hàn giang trở về liền biết giá cả, ngươi tính quá ngươi trong tay cụ thể bao nhiêu tiền sao. Ta lấy đồ vật thời điểm đếm, hơn nữa tỷ đại ngươi phân cho tiền của ta, trên tay có 3.700 năm bộ dáng. Văn thư niệm gật đầu, kia phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, 3.000 tả hưu rất thích hợp, Hai cái phòng phòng bếp về đút cờ cũng đều có. Chủ yếu là mặt sau còn có một cái tiểu viện tử, có thể cấp thuốc thúc thẩm thẩm trồng rau gì đó. Lý Khải Cường cũng gật đầu, ta cũng là rất thích mặt sau tiểu viện tử, chung quanh cũng không ai cư trú, lại an tĩnh, mấu chốt nhất là cách nơi này rất gần, đi trường học cũng không xa. Đúng vậy, về sau nếu là ngươi kết hôn, còn có thể đem mặt sau tiểu viện tử đổi thành hai cái phòng. Ấn ơn ơn, tỷ đại ngươi không nói ta còn không có nghĩ vậy chút đâu, nghe ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy giá cả thiếu không ít ta đều phải mua. Bất quá có thể thiếu một ít cũng là tốt, hắc hắc. Các người hai cái đang nói chuyện cái gì đâu ra ra từ trong phòng ra tới. Lý Khải Cường cười nói, ra ra ta muốn mua phòng ở, chính là phía trước tỷ đại thuê cái kia phòng ở. Giang ca đi gọi điện thoại hỏi giá cả có thể hay không thiếu. Giang ca kinh ngạc nhìn Lý Khải Cường, mua phòng ở. Bao nhiêu tiền A? Hiện tại 3.500, Giang ca nói đi hỏi một chút hắn bằng hữu có thể hay không cho ta lại thiếu một chút. Giang ca nghe xong gật đầu. 3.500 kỳ thật không sai biệt lắm, hơn nữa ly chúng ta nơi này cũng không xa. Đúng vậy, bất quá có thể thiếu một chút cũng hảo, chờ phong ở chứng thực, ta liền viết thư làm ta ba mẹ đến kinh đô tới. Hô hô, kia khá tốt ta, đến lúc đó thỉnh ngươi ba mẹ tới trong nhà ăn cơm. Văn thư niệm kéo ra ra tay nói, chờ bọn họ dọn đi vào trụ, đến lúc đó chúng ta cũng đi nơi đó ăn cơm. Lý Khải Cường cười tủm tỉm gật đầu, khẳng định a, không ngừng tỉ đại các ngươi, còn muốn mời ta sư phó. Giang ca cùng lượng tử ca, Chí Phong cũng muốn thỉnh. Kêu nhàn rỗi thời điểm muốn đi bách hóa đại lâu mua điểm đồ vật, vật dụng hàng ngày những cái đó. Đúng rồi, hôm nào hỏi một chút lượng tử nơi đó còn có hay không bố? Rất tiện nghi không cần phiếu. Lý Khải Cường nghi hoặc hỏi tỷ đại, mua bố làm gì? Văn Thư Niệm tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói làm cái gì? Ngươi ba mẹ tới ngươi không tính toán cho bọn hắn làm vài món quần áo mới. Không tính toán làm mấy bộ nệm. Nói nữa. Lựa từ nơi đó bố tì vết đặc biệt thiếu, căn bản nhìn không ra tới, bốt thực thoải mái, có thể nhiều mua một ít phóng, về sau kết hôn gì đó còn có thể dùng. Lý Khải Cường bốt đầu ngây ngô cười nói, cũng đúng vậy, kia tỉ đại kia bố bao nhiêu tiền A. Ta nhớ rõ ta lúc ấy mua là 10 khối một con không cần phiếu. Thật sự A. Kia rất có lời, đến lúc đó ta nhiều mua điểm. Văn thư niệm tán đồng gật đầu, đúng vậy, một cây vải thế nào cũng có thể làm 6 bộ quần áo, ngươi đến lúc đó nhiều mua điểm có thể làm mấy bộ trăn nệm. Hai người nói trong chốc lát lời nói, cố Hàn Giang liền đã trở lại, mới vừa tiến phòng khách Lý Khải Cường liền vọt tới cố Hàn Giang trước mặt, Giang ca, thế nào? cố Hàn Giang cười nói, ta bằng hưu nói giá cả thấp nhất 3.000 nhị, tiện nghi 300, không thể lại thiếu. Lý Khải Cường gật đầu, có thể thiếu 300 ta đã thực thấy đủ, vốn đang nghĩ cho dù không thể thiếu ta cũng là muốn mua. cố Hàn Giang hỏi, xác định muốn mua? Muốn mua, Giang ca này phòng ở ta muốn mua? Ta đã suy xét hảo, hơn nữa vừa mới cũng cùng thư niệm tỷ thương lượng qua, nay phòng ở rất không tồi. Cố Hàn Giang gật đầu, kia hành, ăn cơm trưa chúng ta liền đi qua thủ tục, kia phòng ở lúc trước ta bằng hữu liền thác cho ta, sớm một chút qua cho ngươi cũng hảo, như vậy ngươi học ngoại chú liền dễ dàng. Lý Khải Cường cũng kích động nói, như vậy liền thật tốt quá, ta đợi lát nữa liền đi chụp điện báo cho ta ba mẹ, như vậy mau một ít. Cũng đúng, buổi chiều các ngươi hai cái đi qua hộ, ta đi tìm ta bằng hữu Sau đó chúng ta ở biểu cục hội hợp. Cố Hàn Giang nghi hoặc nhìn văn thư niệm, văn thư niệm lại giải thích một chút, đi tìm lượng tử mua điểm bố gì đó, đến lúc đó cường tử ba mẹ tới cũng dùng tốt, vừa vận ta cũng tưởng lại mua điểm. Hành, hắn nơi đó khẳng định có, ta nghe nói hắn gần nhất hô mưa gọi gió, không biết có phải hay không đi rồi vợ, hắn bên kia tài nguyên vẫn luôn đều khá tốt. Ăn cơm chưa ba người liền ra cửa, cố Hàn Giang mang theo Lý Khải Cường đi qua hộ thủ tục, văn thư niệm tắt đơn độc đi Lấy cớ là tìm bằng hữu cấp Lý Khải Cường ra tay phỉ thúy. Văn Thư Niệm tìm cái không ai địa phương đem trong tay chắp bỏ vào không gian, lại từ trong không gian cầm 1000 tam ra tới, chuẩn mặt dễ thương tuy rằng Cố Hàn Giang nói thị trường giới 1000 tạ hữu, nhưng rốt cuộc Lý Khải Cường là chính mình tiểu đệ, cho tới nay đối chính mình cùng người nhà đều phi thường hảo. Chuẩn bị tốt hết thảy sau, Văn Thư Niệm liền đi cùng Tiêu xã cùng Bách Hóa đại lâu dạo qua một vòng, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Văn Thư Niệm liền đi bưu cục tìm bọn họ. Văn thư niệm đến thời điểm, Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường đang đứng ở biêu cục cửa chịu yên. Lý Khải Cường hưng phấn nói Cố Hàn Giang nói cái gì đó, mà Cố Hàn Giang không có gì biểu tình nghe, thường thường điểm cái đầu. Cố Hàn Giang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Văn thư niệm nơi phương hướng, kia một khắc trên mặt lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, trực tiếp tiêu diệt trong tay điên, lập tức hướng Văn thư niệm phương hướng đi tới. Văn thư niệm cảm thấy chính mình lòng đang giờ khắc này, nhảy lên phi thường kịch liệt. Cố Hàn Giang đi đến Văn thư niệm trước mặt, nhanh như vậy. Văn thư niệm phản ứng lại đây, cười gật đầu, đứng vậy, các ngươi cũng chuẩn bị cho tốt. Ân, sang tên, mới vừa cho hắn ba mẹ chụp điện báo. Văn thư niệm gật đầu, chúng ta đây đi tìm lượng tử đi. Hành, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem xe khai lại đây nói xong cố Hàn giang liền đi rồi. Tỷ đại. Văn thư niệm nghĩ nói, thế nào, hiện tại có phải hay không thực kích động, có thể an tâm đi. Lý Khải Cường hung hăng gật đầu, đặc kích động, đặc hương phấn, rốt cuộc ở kinh đô có cái ra thật tốt, yên tâm đi, về sau sẽ càng ngày càng tốt, đúng rồi nơi này là một ngàn tam, phỉ thúy tiền, ngươi thu hảo. Lý Khải Cường những cái đó tiền kinh ngạc nói, như thế nào nhiều như vậy? Ta bằng hữu nói ngươi phỉ thúy cực hảo, rất có cất chứa giá trị, cho nên nhiều cho ba trăm, nói nữa, thích thứ này nhân tài sẽ như vậy, không thích ngươi tiện nghi lại nhiều hắn cũng không cần. mua bố, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Khải Cường ngây ngô cười nói. Nếu không phải tỷ đại ngươi nói, ta thật đúng là không biết này đó." Văn Thư Niệm cười nói, "Cho nên kêu ngươi nhiều đọc sách nha, nhiều đọc sách có cơ hội nơi nơi đi một chút, sẽ có rất lớn thu hoạch." Lên xe đi Cố Hàn Giang đem xe đình tử hai người bên cạnh, xuống xe cấp Văn Thư Niệm mở cửa xe. Trong chốc lát Công Phu liền đến Lượng Tử gia, Cố Hàn Giang trực tiếp đẩy cửa đi vào, ngồi ở phòng khách Lượng Tử thấy Cố Hàn Giang tới, lập tức chân chó dạng, "Nha, Giang ca tới rồi." Thật là khách khí đến nha lại đối với Cố Hàn Giang phía sau Văn Thư Niệm hai người nói, "Thư Niệm tỷ." Cường Tử mau vào phòng ngồi. Cố Hàn Giang nhàn nhạt nhìn Lượng Tử liếc mắt một cái, "Có bố sao?" Giang ca hỏi, "Tiếc cần thiết có a, gần nhất có một đám không tồi nguyên liệu." Cố Hàn Giang gật đầu, "Chúng ta đây đi xem đi." Thư Niệm cùng Cường Tử yêu cầu. Lượng Tử đối với mấy người làm cái thỉnh thủ thế, đồ vật ở một cái kho phòng, ta mang các ngươi đi xem. Văn Thư Niệm mấy người đi theo Lượng Tử tới rồi một cái phóng mãn cái dương phòng. Lượng tử đi đến hai cái cái dương trước mặt, vạch trần cái nắp, đối với mấy người nói, này hai cái trong dương là mới nhất một đám, cũng là tốt nhất một đám. Văn thư niệm nhìn cố hàn giang liếc mắt một cái, thấy hắn đôi chính mình gật đầu, liền trực tiếp đi ra phía trước xem xét, trong dương bố nhan sắc đều rất đẹp, hơn nữa sờ lên thực thoải mái. Văn thư niệm hướng tới Lý Khải Cường vây tay nói, cường tử ngươi mau xem, này bố rất không tồi. Lý Khải Cường cũng sờ sờ, cái này bố vốt thật là thoải mái a, lượng ca, này bố sao bán. Lượng tử cười nói, cái này bố mười khối không cần phiếu, vẫn luôn là cái này giới. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn lượng tử, không phải nói này phê càng tốt sao. Như thế nào vẫn là mười khối. Lượng tử ngượng ngùng nhìn nhìn cố hàn giang, sau đó nói đến, này đó bố là tân đến một đám, thường lui tới đều là người khác trước chọn, phía trước ngươi mua lúc ấy là người khác tuyển qua đi. Ý tứ chính là lần này chúng ta trước tới, cho nên này đó bố còn ở. Văn thư niệm thấy lượng tử gật đầu, mới hiểu được lại đây. Cảm tình phía trước chính mình mua chính là người khác chọn dư lại, văn thư niệm lại hỏi, ngươi loại này bố có bao nhiêu? Loại này bố chỉ có 15 thất lượng tử lại chỉ chỉ trong phòng dư lại cái dương, ngươi trước kia mua cái loại này còn có rất nhiều. Văn thư niệm quay đầu nhìn về phía Lý Khải Cường hỏi, cường tử, ngươi muốn mua nhiều ít? Lý Khải Cường nghĩ nghĩ, tỷ đại, ta tưởng mua 5 thất. Văn thư niệm gật đầu, lượng tử, này đó bố có cần hay không cho ngươi chừa chút nhi? Không cần nói dư lại ta đều phải. Lượng Tử vừa định há mồm làm văn thư niệm cho chính mình lưu mấy con, Cố Hàn Giang liền nói: thích liền toàn mua. Lượng Tử đành phải nói: Giang ca nói rất đúng, thư niệm tỷ thích liền đều đem đi đi. Tiết Thành, cường tử ngươi tuyển năm thất, dư lại ta đều mang đi văn thư niệm cao hứng không thôi. Nhỏ rộng cảm thán một câu: nếu là có tơ lụa thì tốt rồi. Cứ việc văn thư niệm nói được nhỏ rộng, Cố Hàn Giang vẫn là nghe thấy, ngươi thích tơ lụa. Lệnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lệnh tiền mặt. Chú ý hệ chặt công chúng hảo thư hữu đại bản doanh tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Cũng không phải thích, chỉ là nghe nói tơ lụa cực hảo, chính là rất ít. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm, cười nói, nhà ta có, ngươi thích hôm nào ta cho ngươi lấy qua đi. Văn Thư Niệm lập tức lắc đầu, đừng đừng đừng, Cố Hàn Giang ngươi, nhưng đừng lại lấy đồ vật cho ta. Văn Thư Niệm nghĩ thầm, này Cố Hàn Giang thật đúng là cái thổ hào, liền tơ lụa loại này thứ tốt đều có, bất quá chính mình cũng là thật sự muốn. Hiện tại tơ lửa cùng về sau tơ lửa căn bản là không phải một cái cấp bậc, bất quá cũng không thể lại thu Cố Hàn Giang đồ vật, lại thu đã vượt qua bằng hữu giới hạn, không rất giống lời nói. Cố Hàn Giang nghe thấy Văn Thư Niệm cự tuyệt, trong lòng có chút không vui, nhưng mặc kệ Văn Thư Niệm đồng ý vẫn là cự tuyệt, chính mình đều phải đưa cho nàng, không, có biện pháp, chính là tưởng sủng nàng. "Tỷ đại, ngươi xem ta tuyển này mấy cái thế nào?" Lý Khải Cường trong tay cầm màu xanh biển màu lam nhạt màu xám đậm cùng hai thứ màu trắng bố. Văn thư niệm lắc đầu, từ trong dương tuyển một con màu đỏ một con tiểu thoái hoa, sau đó đem lý khải cường trong tay màu xám đậm cùng một con màu trắng thay thế. Này thoái hoa về sau ngươi xử đối tượng có thể cho nàng làm quần áo, còn có thể cho ngươi về sau hải tử làm quần áo. Này màu đỏ dự kết hôn thời điểm xuyên, màu trắng có thể làm áo trong, màu lam nhạt cấp thầm thầm, màu xanh biển cấp thúc thúc. Cố Hàn Giang nghe văn thư niệm một cây vải một cây vải cấp lý khải cường giải thích, nhìn văn thư niệm ánh mắt phá lệ sùng nghịch cùng ôn nhu. Một bên lượng tử không cẩn thận thấy cố Hàn Giang biểu tình, dùng sức trà sát hai mắt của mình, cho rằng chính mình hoa mắt. Lý Khải Cường tiếp nhận văn thư niệm tuyển mặt liêu, đặc biệt ngượng ngùng nói, tỷ đại, ta đối tượng đều không có đâu, càng đừng nói hài tử. Văn thư niệm trắng Lý Khải Cường liếc mắt một cái, hiện tại không có còn có thể cả đời không có a, thật vất vả gặp được tốt nguyên liệu, trước bị sớm hay muộn có thể sử dụng đến, làm quần áo dư lại có thể làm chăn nệm gì đó. Lý Khải Cường cười gật đầu. Từ trong túi lấy ra 50 khối đưa cho lượng tử, lượng ca, cảm tạ A. Không phải, ta nói cường tử A, ngươi mua nhiều như vậy bố làm cái gì? Ta hôm nay mua phòng ở, tưởng đem nhà ta người tiếp nhận tới, cho nên liền nghĩ mua chút bố cho bọn hắn làm quần áo. Lượng tử kinh ngạc nhìn Lý Khải Cường, nha, không thôi A, đều mua phòng ở. Lý Khải Cường cười nói, chuyển nhà ngày đó lượng ca tới trong nhà ăn cơm đi, đến lúc đó xác định hảo ngày, ta lại đây tìm ngươi. Thành! Đến lúc đó tôi nói một tiếng, ta nhất định đi. Văn Thư Niệm đánh gậy hai người Hàn Huyền, "Dư lại ngươi cho ta trang lên, trong chốc lát ta mang về nhà nói liền từ trong túi cầm 100 cấp lượng tử." Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm hỏi, "Thư Niệm, ngươi muốn hay không làm mấy bộ quần áo a, ta nhận thức một cái đặc biệt tốt may vá." Văn Thư Niệm suy nghĩ một chút, chính mình là thật sự yêu cầu làm một ít quần áo, nghe nói này niên đại cái gì váy liền áo còn khá xinh đẹp, lại nói chính mình mùa hè quần áo sắc thật không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Văn thư niệm liền gật gật đầu, từ trong dương chọn bốn thất bố, đối với cố Hàn Giang nói, này hai thất ta lấy về ra làm chăn nệm, này hai thất ta bị, dư lại ngươi mang đi cấp gia gia phi phi cùng ta làm mấy bộ, dư lại lại cho ta lấy về ra đi. Cố Hàn Giang gật đầu, vậy mỗi cái nhan sắc đều cho các ngươi làm một bộ đi, dư lại đến lúc đó ta cho ngươi lấy về đi. Hành, cấp gia gia cùng phi phi làm vài món áo sơ mi, đúng rồi, ta đều làm thành váy đi, hôm nay Nhi quá nhiệt. Cố Hàn Giang ở trong đầu tưởng tượng một chút văn thư niệm xuyên váy bộ dáng, càng nghĩ càng tâm động, hận không thể hiện tại liền nhìn xem văn thư niệm xuyên váy bộ dáng, khẳng định rất đẹp. Yên tâm đi, chỉ định làm ngươi vừa lòng. Lượng Tử ở một bên nghe hai người nói chuyện, lại nhìn nhìn cố Hàn Giang biểu tình, chỉ cảm thấy chính mình phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật giống nhau, tắc hề hề cười. Ma Lý Khải Cương nhìn Lượng Tử tắc hề hề bộ dáng, cho rằng hắn động kinh, chạy nhanh đi đến Lượng Tử trước mặt, vô vô Lượng Tử mặt, trong miệng còn nói. Lượng ca, ngươi không có việc gì đi, ta xem ngươi chịu chịu. Lượng tử tức giận đẩy ra Lý Khải Cường tay, ta không có việc gì. Mua vật dụng hàng ngày. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Khải Cường cười thối lui đến một bên, không có việc gì liền hảo, ta còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy đâu. Cố Hàn Giang cùng văn thư niệm đồng loạt nhìn về phía hai người, văn thư niệm nói dân nói, lượng tử, ngươi sẽ không động kinh đi. Lượng tử xua tay, không có không có. Ta chính là đột nhiên nhớ tới một cái chê cười. Tuyển hảo chúng ta liền đi thôi. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to ở điểm tệ còn cói phôn 12, sở uyệt chờ ngươi chịu. Chú ý về ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Văn thư niệm mấy người đi theo Cố Hàn Giang phía sau ra cửa, Lượng Tử cùng Lý Khải Cường cùng nhau đem bố cấp Văn thư niệm bỏ vào trong xe. Thư niệm tỷ, Giang ca, Cường tử, các ngươi đi thong thả a, có yêu cầu liền tới tìm ta. Văn thư niệm cười gật đầu, cảm tạ a Lượng Tử Cố Hàn Giang chậm rãi lái xe, văn thư niệm đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Lý Khải Cường, Cường Tử, hiện tại muốn hay không đi bách hóa đại lâu mua điểm vật dụng hàng ngày a? Người ba mẹ không biết khi nào có thể tới, vạn nhất đến lúc đó ngươi đọc sách, liền không có thời gian đi mua. Ân Ân, vẫn là tỷ đại tưởng chu đáo. Cố Hàn Giang, chúng ta đi bách hóa đại lâu đi, vừa lúc trong nhà đồ vật cũng dùng xong rồi, ta vừa vặn đi mua một ít. Cố Hàn Giang gật đầu, hành, tỉ đại. Ngươi nói muốn mua chút cái gì a? Lý Khải Cường đứng ở bách hóa đại lâu cửa hỏi. Kem đánh răng bàn chải đánh răng, xa phòng khăn lông còn có cái ly, này đó đi. Lý Khải Cường gật đầu, trực tiếp ngày xưa đổ dùng phương hướng đi đến, mua thật lớn một đống. Văn Thư Niệm cười nhìn Lý Khải Cường, ngươi mua nhiều như vậy, ngươi sẽ không sợ người ba mẹ nói ngươi a? Dù sao đều phải mua, mấy thứ này dùng đến rất nhanh, ta sợ ta không ở nhà bọn họ không bỏ được mua, đơn giản ta liền nhiều mua một ít. Không tồi a, cường tử. Hiện tại cũng học được chú đáo. Lý Khải Cường có chút ngượng ngùng nói, này không phải cũng là đi theo tỷ đại người học sao. Văn thư niệm mắt trật trắng, được rồi, đồ vật chuẩn bị tốt, chúng ta liền về nhà đi nói xong văn thư niệm xoay người liền đi. Lý Khải Cường đi đến cố Hàn Giang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ta có phải hay không nói sai lời nói. Cố Hàn Giang liếc Lý Khải Cường liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chính mình tưởng nói xong cố Hàn Giang liền tăng lớn nệm bước, truy văn thư niệm đi. Cố Hàn Giang đem Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường đưa đến, đến ra, cười nhìn Văn Thư Niệm nói: "Ta liền không đi vào, ta có một số việc muốn đi xử lý một chút, ngày mai thấy." "Hành đi, vậy ngươi lái xe chậm một chút đã Văn Thư Niệm nói nói liền từ trong xe đem chính mình bố đem ra." Cố Hàn Giang đối với Văn Thư Niệm gật gật đầu, liền lái xe đi rồi. Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường một người ôm một đống lớn đồ vật vào cửa, ra ra ở trong phòng khách nhìn qua, "Các ngươi đây là đem cửa hàng cho người khác dọn không?" Văn Thư Niệm ôm đồ vật đến phòng khách. Cười giải thích, Cường tử cho hắn ba mẹ chụp điện báo, không biết hắn ba mẹ khi nào tới Kinh Đô, cho nên liền đi bách hóa đại lâu mua mấy ngày nay đồ dùng bị. Lý Khải Cường cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy Gia Gia, tỉ đại bằng hữu nơi đó có không cần phiếu bố, ta nhìn này bố thực hảo, liền nhiều mua chút, đến lúc đó có thể cho ta ba mẹ làm quần áo, nhiều đặt ở trong nhà, về sau cũng dùng đến. Gia Gia bừng tỉnh đại ngộ, còn tưởng rằng nhà mình nha đầu đem Lý Khải Cường cấp dậy hư đâu, cười ha hả gật đầu. Là nên như thế Ra Ra lại nhìn Lý Khải Cường trong lòng ngực một đống lớn bố mở miệng Bất quá này bố có phải hay không mua quá nhiều Hại, ta lúc này mới 5 thất, tỷ đại mua 10 thất đâu Ra Ra sau khi nghe thấy lập tức trừng mắt văn thư niệm Văn thư niệm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không rõ nguyên do Lý Khải Cường Cười cấp Ra Ra giải thích Ra Ra, ngươi sở sở này bố thế nào Ra Ra sở sở văn thư niệm truyền đặt bố Này bố vướt nhưng thật ra thực thoải mái, rất không tồi Không tồi đi Phía trước mua đều không có cái này bố thoải mái, vừa vặn cường tử mua còn dư lại mười thất, ta liền đều mua, này bố lấy tới làm quần áo cùng khăn trải giường những cái đó, chính thích hợp. Quý không quý A. Văn thư niệm lắc đầu, không quý, cùng trước kia mua giá cả giống nhau, mười khối một còn không cần phiếu. Đó là nên nhiều mua chút, trên người của ngươi tiền còn đủ sao. Gia gia tiền lương còn không có động quá đâu. Văn thư niệm kéo gia gia tay cầm riêu, ai nha gia gia, ngươi tiền ngươi phải hảo hảo tồn, muốn dùng liền dùng không nghĩ dùng liền phóng, ta có tiền, ta này không phải nghĩ dù sao này bố cũng phóng không xấu, thật vất vả gặp phải tốt như vậy bố, nhiều mua chút, hơn nữa hiện tại thiên nhiệt, xuyên loại này vải dễ thoải mái. Thành, ngươi nói được cũng có đạo lý, ngươi nha đầu này lần này đến nhiều làm mấy thân quần áo, ngươi quần áo thật sự là quá ít chút, chỉ lo cho ta cùng phi phi mua. Cố Hàn Giang đem dư lại bố cầm đi cho chúng ta làm quần áo đi, hắn nói hắn nhận thức một cái thực sẽ làm quần áo người. Ra Ra cười ha ha nói. Ta liền nói xem ngươi ôm, cũng không có mười thất đâu, tiểu cố đứa nhỏ này làm việc đáng tin cậy, giao cho tiểu cố không kém. Văn thư niệm tán đồng gật đầu, đứng bậy, cố hàn Giang người này làm việc là rất đáng tin cậy. Tỷ đại, ta trước đem đồ vật đều lấy về ra, trong chốc lát lại qua đây A Lý Khải Cường trong tay ôm một đồng bố, trên tay dẫn theo một cái túi to vật dụng hàng ngày. Cương tử, ngươi chờ một chút, ta đem bố phóng trong phòng, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi văn thư niệm nói xong liền chạy ra đi. Chỉ chốc lát sau lại tiến vào tiếp nhận Lý Khải Cường trong tay bố nói, ta cho ngươi lấy bố, ngươi cầm mặt khác đồ vật, đi thôi. Không có việc gì tỷ đại, ta có thể lấy đến hạng, ta sức lực lớn đâu, lại nói cũng không xa Lý Khải Cường cười tủm tỉm nói. Được rồi đừng vô nghĩa, nhiều như vậy đồ vật ngươi ôm cũng không có phương tiện, dù sao thời gian còn sớm, chúng ta trước đem đồ vật thả lại đi lại trở về ăn cơm chiều. Ra ra cũng gật đầu, đúng vậy cường tử, làm ngươi tỉ giúp ngươi cầm điểm, các ngươi đi sớm về sớm. Ta hiện tại liền đi nấu cơm. Lý Khải Cường cười đáp ứng rồi, đi theo Văn Thư Niệm ra cửa. Lý Khải Cường nhìn Văn Thư Niệm ôm một đồng bố, lo lắng quá nặng. Tỷ đại, nếu không ngươi cấp hai thất cho ta ôm đi, ta còn có thể lấy đến hạng, nhiều như vậy bố không nhẹ đâu. Được rồi, ngươi tỷ ta sức lực cũng lớn đâu. Đúng rồi tỷ đại, ta hôm nay thấy lượng ca tặc hề hề nhìn ngươi cùng Giang ca đâu, ngươi nói hắn có phải hay không nẹn hư đâu? Văn Thư Niệm trực tiếp lắc đầu phủ định Lý Khải Cường suy đoán, sẽ không. Ta cùng lượng tử cũng nhận thức lâu như vậy, hắn không phải loại người như vậy, nói nữa, còn có cố hàn giang ở đâu. Vậy ngươi nói hắn làm gì kia phó biểu tình. Cùng chúng ta cách vách thôn vương đại ca bắt hắn tức phụ gian dường như. Văn thư niệm nghe thấy Lý Khải Cường hình dung, nghĩ đến cái gì, nháy mắt lỗ thai liền đỏ, tức giận nói, sẽ không hình dung cũng đừng loạn hình dung, ngươi nhìn xem ngươi nói đều là chút nói cái gì. Không phải tỷ đại, ta lại nói sai lời nói sao. Chính là lượng ca hắn. Không đợi Lý Khải Cường nói xong, văn thư niệm liền đánh gãy, đừng động hắn, có lẽ hắn là nghĩ đến chuyện gì nhi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát còn phải chạy về ra ăn cơm đâu. Hai người nhanh hơn nệm bước, thực mau liền đến, Lý Khải Cường chạy nhanh đem đồ vật đặt ở chính mình phòng. Tỷ đại, đồ vật đều phóng hảo, trong chốc lát cơm nước xong ta lại trở về sửa sang lại. Văn thư niệm gật đầu, chờ ngươi ba mẹ tới, nhớ rõ mang theo bọn họ đi đo kích cỡ, nói cho làm mấy thân quần áo mới, đúng rồi. Ngươi ba mẹ hồi âm cho ngươi thời điểm, cho ta nói một tiếng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tới đêm này phòng ở quét tước quét tước. Ai Lý Khải Cường đặc biệt cảm động, cảm thấy chính mình có thể nhận thức văn thư niệm, đời trước không biết làm nhiều ít chuyện tốt, mới có thể được đến như vậy một cái thiệt tình đối chính mình tốt tỉ tỉ. Tiếp người, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hai người ở trong xe ngồi, một bên cẩn thận nhìn trên chút người, Lý Khải Cường đột nhiên thẳng thắn thân mình nhìn về phía một chỗ, tỉ đại. Ta thấy ta ba mẹ ở đằng kia. Hai người xác định sau, chạy nhanh xuống xe chạy chậm đến Lý Khải Cường ba mẹ trước mặt, Văn Thư Niệm cười tủm tỉm chào hỏi, "Lý Thúc Lý Thẩm, đã lâu không thấy a." Thư Niệm nha đầu à, là có một đoạn thời gian không thấy, lại Tuấn Lý Thẩm cười ha hả tiến lên lôi kéo Văn Thư Niệm tay. "Lý Thúc Lý Thẩm, chúng ta về đi, người này quá nhiều." Văn Thư Niệm nói liền phải kia Lý Thẩm hành lý, bị Lý Thẩm ngăn cản. "Liên như vậy điểm đồ vật, ta lấy đến động, đừng cho ngươi tay để toan." Không, có việc gì đi thôi, chúng ta trở về. Bốn người một đường lái xe tới rồi Lý Khải Cường trong nhà, Lý Thúc Lý Thẩm vừa xuống xe, liền đứng ở bên ngoài nhìn nhìn phòng ở, có chút co quắp Lý Khải Cường tay trái lôi kéo ba tay phải lôi kéo mẹ, cười ha hả nói, ba mẹ, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, mau vào phòng, đừng ở bên ngoài đứng A. Ai, Hảo, ba mẹ, các ngươi phòng ở chỗ này, hành lý ta liền cho các ngươi buông xuống A, trong chốc lát thu thập thứ tốt, chúng ta đi tỉ đại gia ăn cơm, Lý Thúc nhượng ngùng cười nói, "Vừa lúc ta cùng mẹ ngươi từ trong nhà mang theo điểm đồ vật cấp thư niệm, đến lúc đó cùng nhau lấy qua đi." "Ai nha, Lý Thúc Lý Thẩm, các ngươi người đến là được, mang thứ gì a?" Lý Thẩm phóng thứ tốt sau, lôi kéo Văn thư niệm tay, cười nói, "Ngươi nha đầu này còn cùng chúng ta khách khí thượng. Hành hành hành, không cùng các ngươi khách khí, Lý Thúc Lý Thẩm, các ngươi ngồi lâu như vậy xe lửa mệt mọi đi, ta liền về trước ra đi, các ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi." "Tỷ tập thể đưa đưa ngươi." Văn thư niệm xua tay, Không cần đưa ta, ngươi giúp đỡ dọn dẹp một chút, ta ở nhà chờ các ngươi. Thư niệm nha đầu đi thong thả A, chúng ta thu thập hảo liền tới đây. Ai, lý thúc lý thẩm không nóng nảy, ta đi rồi, tái kiến văn thư niệm cùng mấy người cáo từ sau, liền lái xe về nhà. Nhận được người. Gia Gia vừa thấy văn thư niệm đã trở lại, lập tức hỏi. Văn thư niệm cho chính mình rót chén nước, cười gật đầu, nhận được, bọn họ ở nhà thu thập hành lý đâu, một lát liền lại đây. Nhận được liền hảo, tiểu cố ở phòng khách đâu. Ngươi đi theo hắn liêu một lát. Cố Hàn Giang. Hắn đến đây lúc nào? Gia Gia cười ha hả nói, vừa tới không bao lâu, còn cầm hảo vài thứ tới đâu. Ta đi xem văn thư niệm vùng ly nước liền đi phòng khách, trong phòng khách thả thật lớn một đống đồ vật. Cố Hàn Giang, ngươi này trang cái gì ai nhiều như vậy? Cố Hàn Giang chỉ vào trên mặt đất hai cái túi nói, cái này là các ngươi quần áo, cái này trong túi là dư lại vài dện. Hôm nay làm tốt, ta đều cho ngươi lấy lại đây. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang. Nhanh như vậy liền làm tốt. Cố hàn giang cười gật đầu, ta thúc giục, cho nên làm được mau chút, hơn nữa mùa hè quần áo vốn dĩ cũng không thế nào phí thời gian, nhân gia thường xuyên làm, hoa không được bao lâu. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, lại chỉ vào túi bên cạnh một cái dương hỏi, này lại là cái gì? Nga, nơi đó mặt là tơ lụa, phía trước nghe ngươi để qua một miệng, vừa lúc trong nhà có, phóng cũng vô dụng, ta cùng ta ca cũng không thích loại này hình thức, liền đều cho ngươi lấy tới. Ta không phải nói không cần sao. Ngươi như thế nào còn mang đến, thứ này nhiều quý a? Cố Hàn Giang kinh ngạc nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, thứ này sẽ không a, chỉ là tương đối thiếu mà thôi. Văn thư niệm sững sốt một chút, không quý sao. Không phải nghe nói tơ lùa thực quý lại rất khó mua sao. Chẳng lẽ cái này niên đại tơ lùa không quý. Vật lấy hy vi quý sao, chính ngươi đặt ở trong nhà sao, dù sao thứ này có thể phóng thật lâu. Cố Hàn Giang cười lắc đầu, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, mặc kệ thứ gì, ở yêu cầu nó nhân thủ mới có dùng. Ta cùng ta ca đều sẽ không dùng đến. Văn thư niệm chỉ có thể gật đầu, hảo đi, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, bao nhiêu tiền ta đi đưa cho ngươi. Văn thư niệm mới vừa nói xong, Cố Hàn Giang liền không cười, nhàn nhạt nói, chúng ta hai nhà quan hệ, yêu cầu phân đến như vậy thanh sao? Ta, hảo, về sau đừng lại nói loại này khách khí lời nói, chúng ta hai cái không cần như vậy khách khí Cố Hàn Giang nói xong gắt gao nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm bị Cố Hàn Giang ánh mắt cùng lời nói, làm đến hoảng hốt không thôi. Lại không biết nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Mấy thứ này muốn hay không cho ngươi để về phòng, cái dương này ngươi hẳn là lấy bất động. Văn thư niệm gật đầu, vậy giúp ta phóng ta trong phòng đi, đúng rồi, ra ra cùng phi phi quần áo ta phải lấy ra tới. Quyển sách tử công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh đọc sách lánh tiền mặt bao lì xì. Ra ra cùng phi phi quần áo ta tới thời điểm cũng đã cho bọn hắn, bọn họ rất thích, yên tâm đi, nhưng thật ra ngươi quần áo. Ngươi có thể đi thử xem hợp không hợp thân. Văn thư niệm cười gật đầu, ta buổi tối thử lại đi, trong chốc lát, cường tử cùng hắn ba mẹ liền tới rồi. Cũng đúng, nếu có chỗ nào không hợp thân nhớ rõ nói cho ta, ta cầm đi kêu hắn sửa. Yên tâm đi, ta sẽ không khách khí hai người phòng thứ tốt liền hồi phòng khách. Đúng rồi, ngươi quá mấy ngày liền phải khai rằng đi. Văn thư niệm uống trà bánh gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Không có việc gì, đến lúc đó ta tới đón ngươi cung cương tử đi vốn dĩ không tính toán tính thượng cường tử cố hàn giang sợ văn thư niệm lấy có xe đạp vì tử không đáp ứng văn thư niệm sảng khoái gật đầu vừa lúc ta muốn vài thứ kia đi trường học kỵ xe đạp cũng không bỏ xuống được không phải muốn làm học ngoại chú sao mang như vậy nhiều đồ vật đi làm cái gì văn thư niệm có chút hạ xuống nói này không phải phải đi đọc sao cấp trương bình các nàng mang điểm đồ vật đi cố hàn giang nhìn văn thư niệm hạ xuống bộ dáng có chút đau lòng ngươi nếu là không bỏ được ta còn là câu nói kia Ta có thể cho ngươi vừa đi đọc, một bên dừng chân. Văn Thư Niệm lắc đầu, không cần như vậy phiền toái, chỉ là có chút luyến tiếp, dù sao ngày thường đọc sách cũng có thể gặp mặt, không, có việc gì? Hảo, đừng khó chịu, trong chốc lát cường tử bọn họ liền tới rồi. Gia gia lúc này đi vào tới, nhìn Văn Thư Niệm hạ xuống bộ dáng, trực tiếp hỏi, nha đầu làm sao vậy đây là? Văn Thư Niệm cười lắc đầu, gia gia ta không có việc gì. Gia gia đem ánh mắt nhìn về phía Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang sợ ra ra hiểu lầm chính mình khi dễ văn thư niệm, chạy nhanh giải thích, ra ra, thư niệm là nghỉ học ngoại trú sau, không thể cùng đồng học cùng nhau ăn cơm ngủ, có chút khổ sở. Người nhà đầu này, còn không phải là không ở một cái ký túc xá sao, ngày thường đọc sách thời điểm không cũng có thể nhìn đến, hiện tại cứ như vậy, về sau tốt nghiệp tách ra làm sao bây giờ. Người A, đến nghỉ thoáng chút mới được. Ra ra ta thật không có việc gì, yên tâm đi, ta biết đến. Trở khai giảng ta còn muốn cho các nàng mang ăn ngon đi đâu. Nay liền đúng rồi sao, ngày mai ra ra đi cùng Tiêu xã nhiều mua điểm ăn vặt, đến lúc đó nhiều mang chút cho các nàng, ngoan a. Văn thư niệm nghe ra ra giống Hống Tiểu Hải tử giống nhau Hống chính mình, có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Mua đồ vật. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ly mua bố đi qua 2 ngày thời gian, hôm nay giữa trưa ra Tôn ba người chính ăn cơm chưa đâu. Lý Khải Cường liền cầm tin vẻ mặt kích động biểu tình chạy vào. Gia Gia tỷ đại, ta ba mẹ tin tới rồi Lý Khải Cường cao hứng dơ dơ lên trong tay tin. Văn thư niệm chạy nhanh buông chiếc búa, đồng dạng cao hứng hỏi, nói gì? Có phải hay không muốn tới? Ấn Ấn, ta ba thuyết minh thiên sáng sớm liền lên đường, ngày kia bộ dáng liền đến kinh đô. Thật tốt quá, thúc thúc thầm thầm rốt cuộc muốn tới, đến lúc đó ta tìm cố hàn Giang mượn xe, chúng ta cùng đi tiếp bọn họ. Gia Gia ở một bên nghi hoặc hỏi. Người ba mẹ nhanh như vậy mít người, trong nhà nhưng an bài thỏa đáng. Lý Khải Cường cười gật đầu, đều an bài hảo, phía trước về nhà ta liền cùng ta ba mẹ nói qua, hơn nữa trong nhà cũng không có gì không yên lòng, chính là bọn họ sẽ luyến tiếc người trong thôn. Cũng là, nếu không phải bởi vì ngươi, ta phỏng chừng ngươi ba mẹ sẽ không rời đi sinh hoạt vài thập niên địa phương, dù sao hiện tại có xe lửa, đi chỗ nào cũng phương tiện, cha mẹ ngươi nếu là tưởng đi trở về, đến lúc đó có thể trở về nhìn xem sao. Ta cũng là nghĩ như vậy ra ra, trước tiếp bọn họ tới kinh đô trụ một đoạn thời gian, về sau bọn họ nếu là tưởng đại gia, có thể tùy thời trở về nhìn xem đại gia. Văn thư niệm thiệt tình thế Lý Khải Cường cao hứng, như vậy thì tốt rồi, thúc thúc thầm thầm ngày kia đến, kia hậu thiên sáng sớm chúng ta liền đi ngươi nơi đó quét tước quét tước. Lý Khải Cường hung hăng gật đầu, ân ân, vậy vất vả tỉ lớn. Văn thư niệm tới rồi cái xem thường, ngươi như thế nào lão như vậy khách khí đâu, đúng rồi, nhà ngươi cũng không có gì đồ vật. Trong chốc lát chúng ta đi cùng tiêu xã nhìn xem có hay không gạo và mì gì đó, nhiều mua chút đặt ở trong nhà. Đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa đêm này cấp đã quên, muốn nhiều mua chút phóng trong nhà, miễn cho bọn họ không bỏ được ăn, còn phải mua chút đồ ăn loại phóng, bọn họ tới nhảm chán thời điểm cũng hảo đủ loại. Văn thư niệm vô vô lý khải cường bà vai, được rồi, trong chốc lát chúng ta liền đi xem, thúc thúc thầm thầm tới lúc sau không mấy ngày liền phải khai giảng, đến lúc đó chúng ta liền làm học ngoại chú. Chờ văn thư niệm ăn được cơm trưa, cùng Gia Gia nói một tiếng, liền mang theo Lý Khải Cường thẳng đến cung tiêu xã, hai người mới vừa đi không bao lâu, cố Hàn Giang liền tới rồi. Tiểu cố tới rồi. Cố Hàn Giang cười vấn an, Gia Gia buổi chiều hảo, thư niệm đâu? Kia nhưng không khéo, thư niệm cùng cường tử mới vừa đi. Đi đâu vậy? Cường tử hắn ba mẹ quá hai ngày liền tới rồi, thư niệm kia hải tử mang theo cường tử đi cung tiêu xã mua đồ vật đi. Cố Hàn Giang gật đầu, Kia Gia Gia ta đi trước tìm thư niệm tiếp bọn họ trở về Gia Gia cười ha hả gật đầu đi thôi đi thôi có lẽ bọn họ còn ở trên đường đâu cố hàn giang lái xe đi ra ngoài dọc theo đường đi cũng chưa thấy văn thư niệm bóng người nghĩ hai người hẳn là đến cung tiêu xã liền trực tiếp đem xe khai hướng cung tiêu xã cung tiêu xã văn thư niệm cùng lý khải cường chính chọn lựa đồ vật đâu lý khải cường có một cái sọt đem mua được đồ vật bỏ vào sọt tỷ đại hiện tại đồ vật quá ít chút chờ sáng mai ta liền tới xếp hàng mua cũng là nay đều buổi chiều Đồ vật đều không nhiều lắm, ngày mai ngươi sớm một chút tới, nhiều mua chút về nhà, đúng rồi ngươi biết ngươi ba mẹ xuyên bao lớn giày sao? Biết a? tỷ đại ngươi sẽ không phải cho ta ba mẹ mua giày đi. Này không thể được a! Văn thư niệm trắng Lý Khải Cường liếc mắt một cái, ai nói ta muốn mua giày, ngươi không nhìn thấy ra ra cùng phi phi xuyên dép lê sao? Lý Khải Cường gật đầu, thấy, kỳ thật ta sớm liền muốn hỏi ngươi nơi nào mua. Đó là ta làm, ở nhà ăn mặc thực phương tiện, hơn nữa làm lên lại không ổng chuyện này trong chốc lát về nhà ngươi nói cho ta người ba mẹ xuyên bao lớn ta cho bọn hắn làm hai song phóng trong nhà xuyên lại muốn phiền váy tỷ lớn gần nhất bởi vì ta chuyện này tỷ đại ngươi vẫn luôn ở giúp ta ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi được rồi ngươi ta tỷ đệ như vậy khách khí làm cái gì mau nhìn xem còn có muốn mua không có lý khải cường nhìn nhìn cung tiêu xã bên trong đồ vật nói kỳ thật ta muốn đi cho ta ba mẹ mua đài radio ta sợ ta đi học lúc sau bọn họ ở nhà nhảm chán văn thư niệm gật đầu có điều kiện nói có thể mua một cái, ngươi xem ra ra mỗi ngày đều ôm ra đi ô nghe, nhưng hiếm lạ đâu, bất quá muốn mua nói, chúng ta đến đi bách hóa đại lâu, nơi này không có. Chúng ta đây đi bách hóa đại lâu nhìn xem đi. Hai người mới ra môn, liền gặp phải Cố Hàn Giang tiến vào, văn thư niệm kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang, hảo xảo a, Không khéo, ta đi trong nhà tìm ngươi, ra ra nói ngươi tới cung tiêu xã. Tìm ta có việc như sao? Cố Hàn Giang cười gật đầu, nay không phải làm quần áo sao? Các ngươi số đo ta quên hỏi ngươi, này không chạy nhanh lại đây hỏi một chút. Văn Thư Niệm vô vô chán, ngượng ngùng nói, ta cấp đã quên, ngươi trên xe có giấy bút, trong chốc lát ta viết cho ngươi đi. Phải về nhà sao? Ta đưa các ngươi trở về đi. Văn Thư Niệm lắc đầu, cười nói, không cần, ta cùng cường tử muốn đi bách hóa đại lâu, hắn tưởng mua đài radio. Cố Hàn Giang cười đối Văn Thư Niệm gật đầu, từ đầu tới đuôi không thấy Lý Khải Cường liếc mắt một cái. Mấy ngày nay Lý Khải Cường vẫn luôn cùng Văn Thư Niệm mua này mua kia, Cố Hàn Giang trong lòng thập phần bất mãn, nhưng lại không có thân phận biểu đạt bất mãn. Giang ca, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi nhìn xem, cho ta tham nhu tham nhu. Nghe thấy Lý Khải Cường hỏi chuyện, Cố Hàn Giang đột nhiên cảm thấy Lý Khải Cường vẫn là rất có nhãn lực thấy nhi, lập tức gật đầu, hành a, cùng đi đi, đồ vật liền phóng trong xe đi, trong chốc lát cùng nhau trở về. Lý Khải Cường cười nói, vậy phiền toái Giang ca. Qua 2 ngày Liên đến Lý Khải Cường cha mẹ tới nhật tử, mấy người tính tính thời gian, hẳn là vào buổi chiều 2 điểm tả hữu đến Kinh Đô, văn thư niệm ăn cơm trưa, liền mang theo Lý Khải Cường mở ra cố Hàn Giang xe đi nhà ga. Dọc theo đường đi, Lý Khải Cường còn không dừng cảm thán, tỷ đại, này vẫn là lần đầu tiên ngồi giang ca ghế phụ đâu ngày thường hắn đều không cho ta ngồi. Không thể nào, cố Hàn Giang không phải là người như vậy a Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ còn có iPhone 12, sợ bịt chờ ngươi chịu. Chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Lý Khải Cường nhìn thoáng qua đang ở lại xe văn thư niệm, này không phải bởi vì ngươi sao, chỉ cần ngươi ở, ghế phụ vĩnh viễn đều là của ngươi, ai đều không được. Văn thư niệm tức giận nói, đừng nói hiệu nói vượng. Vốn dĩ chính là sao, ta cũng không tin tỷ đại ngươi nhìn không ra tới giang ca đối với ngươi tâm tư. Ngươi quản ta xem không xem đến ra tới, ta nói ngươi đối tượng cũng chưa chỗ quá, ngươi nơi nào tới này đó kinh nghiệm a? Lý Khải Cường tức khắc liền không biết như thế nào mở miệng, dọc theo đường đi buồn bực ngồi ở một bên không nói lời nào. Văn thư niệm bay nhanh liếc Lý Khải Cường liếc mắt một cái, tiểu dặn nhi, còn tưởng cùng ta nói giỡn. Đến ga tàu hỏa thời điểm, thời gian còn có hơn một giờ, Lý Khải Cường vội vàng xuống xe, tỷ đại, ta đi xuống giít điếu thuốc ca. Như thế nào không ở trong xe chịu, ta lại chưa nói không cho ngươi chịu. Lý Khải Cường cười nói, giang ca nếu là biết ta ở ngươi trước mặt hút thuốc, ta sợ hắn chịu ta. Hắc hắc nói xong Lý Khải Cường liền chạy ra, lưu lại văn thư niệm ở trong xe chứng mắt. Hồi giáo, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Khải Cường cha mẹ là ở 5 giờ đến lúc đó đến văn thư niệm ra, ra ra nhiệt tình tiếp đón, hoan nên hoan nên, mau vào trong phòng ngồi, một đường vất vả đi, nha đầu, mau cấp thúc thúc thầm thầm châm trà. Lý Thúc đem trong tay sách theo túi đưa cho văn thư niệm, cười ha hả đối ra ra nói, không vất vả, dọc theo đường đi đều là ngủ lại đây. Này đó là trong nhà dưỡng gà, phải đi cũng không có biện pháp dưỡng, hai tử mẹ đơn giản liền đều giết tiêm hảo mang đến. Gia gia khách khí nói, ngươi xem các ngươi còn khách khí thượng, về sau nhưng đừng có khách khí như vậy. Văn thư niệm ở một bên cười nói, đúng vậy thúc thúc thầm thầm, cường tử là ta đệ đệ, đại gia chính là người một nhà, về sau đừng có khách khí như vậy, mau trong phòng ngồi văn thư niệm lôi kéo lý thẩm tay vào nhà, xoay người cấp mấy người châm trà. Lý thúc lý thẩm lúc này phát hiện trong phòng cố hàng Giang đều có chút kinh ngạc, cố Hàn Giang đạm cười đứng lên cấp hai người chào hỏi, Lý Thúc Lý Thẩm đã lâu không thấy, hết thề tốt không? Lý Thúc cười ha ha nói, hết thề đều hảo, hết thề đều hảo. Lý Thúc Lý Thẩm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn mắt đối phương, đều cười gật đầu. Văn Thư Niệm đem trà đặt ở mấy người bên cạnh, cười nói, thúc thúc thẩm thẩm uống trà. Ai, cảm ơn Thư Niệm. Lý Thẩm cười ha ha nhìn Văn Thư Niệm. Ra Ra ở một bên bồi đại gia nói một lát lời nói, liền đứng dậy, được rồi các ngươi nói chuyện thím, ta đi nấu cơm. Lý Khải Cường làm bộ liền phải đứng dậy bị Cố Hàn Giang ngăn cản. Người ba mẹ vừa tới, ngươi bồi bọn họ trò chuyện. Ta đi giúp Ra Ra nấu cơm nói xong, Cố Hàn Giang lại xoay người đối với Lý Thúc Lý Thẩm nói. Lý Thúc Lý Thẩm xin lỗi không tiếp được một chút. Lý Thúc Lý Thẩm cười ha hả gật đầu, chờ Cố Hàn Giang đi rồi lúc sau, hai người đem ánh mắt nhìn về phía Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm nhìn Lý Thúc Lý Thẩm chế nhạo ánh mắt có chút nốc. chú thím làm sao vậy? như thế nào như vậy nhìn ta. Lý thúc cười không nói lời nào, Lý thẩm hướng tới cố hàn giang bóng dáng nhũ môi, đây là đều mang về nhà lạc. Văn thư niệm minh bạch sau giờ khóc giờ cười, lắc đầu giải thích nói, thúc thúc thẩm thẩm các ngươi kia hiểu lầm, cố hàn giang gia cùng nhà ta có chút sâu xa. Lý khải cường nghe thấy văn thư niệm nói, ở một bên phốc cười, Lý thẩm vô vô nhà mình nhi tử, tức giận nói, làm gì đâu, có tốt như vậy cười sao. Kỳ cục, Lý khải cường xúc cổ lắc đầu, không phải mẹ, giang ca thích tỷ của ta hai người nghe thấy nhà mình nhi tử nói sau tán đồng gật đầu lý thúc cười tủm tỉm nhìn văn thư niệm nói một câu dự kiến bên trong lần đầu tiên tử trưởng đối trước mặt nghe thấy lời này văn thư niệm mặt đằng một chút liền đỏ tức muốn hụt máu nhìn lý khải cường liếc mắt một cái lý khải cường tiếp thu đến văn thư niệm ánh mắt sát, lại rụt rụt cổ nhỏ giọng nói tỷ đại ngươi đừng như vậy nhìn ta ta nói vốn dĩ chính là thật sự mọi người đều biết rằng ca thích ngươi liền ngươi trăng mãng thiên nói nói nói bậy lý thúc cho lý khải cường một cái đầu. Xuô mặt nói, như thế nào cùng ngươi tỷ nói chuyện, không quý củ, còn không cho ngươi tỷ xin lỗi. Văn Thư Niệm ở nông thôn thời điểm liền nghe Cúc Hoa Thẩm nói qua, lý gia rất coi trọng nền nếp gia đình, hôm nay xem như thế, Văn Thư Niệm nhìn Lý Khải Cường ngủ cuất ba ba bộ dáng, cười hòa giải, chú thím không có việc gì, cường tử là thật đem ta đương tỷ mới như vậy. Kia cũng phải biết nói cái gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói, lý thúc nói xong nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái. Lý Khải Cường nhìn nhà mình ba ánh mắt Chạy nhanh thành khẩn nói, tỉ tập thể sai rồi, không nên nói ngươi trăng mãng, là ta sai, về sau sẽ không. Văn thư niệm xua xua tay, hảo hảo, ta không có để ở trong lòng. Chỉ chốc lát sau mấy người liền vừa nói vừa cười, cố hàn giang bưng đồ ăn ra tới, đại gia vô cùng cao hứng ăn cơm chiều. Thời gian thực mau liền đến hồi trường học ngày này, văn thư niệm sáng sớm liền rời giường thu thập, gia gia cũng rất sớm liền lên cấp văn thư niệm làm cơm sáng. Thật sự không cần ta đi theo ngươi trường học. Ra Ra một bên đang ăn cơm, một bên hỏi. Thật không cần Ra Ra, cương tử cùng cố Hàn Giang cùng ta cùng đi đâu? Ngươi trong chốc lát về phòng mị trong chốc lát. Ta này một đống tuổi, nơi nào có như vậy nhiều buồn ngủ a? Tỷ của ta đại, ăn cơm sáng đâu? Lý Khải Cường từ ngoài cửa đi vào tới. Văn Thư Niệm ngẩng đầu cười hỏi, ăn không có, không ăn cùng nhau ăn chút nhi. Lý Khải Cường lắc đầu, ta mẹ sáng sớm liền lên cho ta nấu cơm, ta ăn qua tới. Lý Thẩm khởi sớm như vậy a? Ta phòng trường ta mẹ biết ta muốn khai giảng, có điểm kích động đi, các nàng trong chốc lát cùng ta cùng đi trường học nhìn xem." Văn Thư Niệm gật đầu, "Là nên đi, tới đều tới kinh đô, nói như thế nào cũng phải đi ngươi trường học đi dạo." Văn Thư Niệm mấy khẩu đem dư lại cơm bảo, đang chuẩn bị cầm chén đi phòng bếp tẩy, Cố Hàn Giang cũng tới. "Cố Hàn Giang, ăn cơm không có. Ta ăn tới, ngươi ăn xong rồi." Văn Thư Niệm gật đầu, "Ta ăn xong rồi, chờ ta một chút, ta đem chén rửa sạch." Văn Thư Niệm đang muốn đi phòng bếp Gia Gia tức giận nói, muốn ngươi tẩy cái gì chén, phóng là được, trong chốc lát trở phi bay lên giường, ta cùng nhau giặt sạch, ngươi chạy nhanh đi trường học đi, trong chốc lát trở. Vậy vất vả Gia Gia Lạp Văn Thư Niệm nói xong liền đi trong phòng, để ra một đại túi lộ vật. Lý Khải Cường đang muốn tiến lên giúp đỡ lấy, bị Cố Hàn Giang giành trước một bước cầm ở trong tay. Cố Hàn Giang ước lượng túi hỏi, ngươi này trang cái gì, như vậy trọng. Giao lưu hảo thư chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh Hiện tại chú ý nhưng lãnh tiền mặt bao lì xì. Văn thư niệm ngượng ngùng cười cười, trang một ít ăn vặt cùng nước có ga, chuẩn bị cấp trương bình các nàng mang đi. Cố hàn giang cười, cảm tình này mấy cái đều là thích thắn A, mang nhiều như vậy đồ vật. Chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm. Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường, người ba mẹ khi nào tới A. Lý Khải Cường vừa muốn nói chuyện, Lý Thúc Lý Thẩm liền đến cửa, này không tới sao, chúng ta đi thôi tỉ đại. Lý Thúc Lý Thẩm buổi sáng tốt lành a gần nhất còn thói quen hay không văn thư niệm lên xe sau lại hỏi Lý Thúc cười ha hả nói thói quen đâu, ngươi cùng cường tử cho chúng ta chuẩn bị như vậy đầy đủ hết chúng ta đều hào đầu. văn thư niệm cười gật đầu mấy người thực mau liền đến trường học cố hàn giang đem xe đình hảo đi theo văn thư niệm mấy người đi trường học đưa tin đưa tin xong văn thư niệm hỏi rõ ràng ở nơi nào xử lý học ngoại chú sau lại mang theo mấy người đi xử lý học ngoại chú cố hàn giang đang ở ngoài cửa chờ. Lúc này có một cái giáo lãnh đạo đi tới chào hỏi. Cố can sự. Người nọ có chút do dự. Cố Hàn Giang quay đầu hướng người nọ gật đầu. Người hảo, xin hỏi ngươi là. Người nọ thấy Cố Hàn Giang gật đầu, bay nhanh đi đến Cố Hàn Giang trước mặt, nhiệt tình nói. Cố can sự tới chỗ này là. Cố Hàn Giang nhàn nhạt nói, đối bằng hữu tới làm học ngoại chú, Vừa mới dứt lời, văn thư niệm liền ra tới. Cố Hàn Giang, chúng ta làm tốt văn thư niệm đi ra mới thấy Cố Hàn Giang trước mặt đứng cá nhân, có chút nghi hoặc hỏi. Vị này chính là Cố Hàn Giang cũng không biết trước mắt người là ai Nhìn hắn một cái, người nọ lập tức phản ứng lại đây Tự giới thiệu nói Ta là trường học phụ trách hậu cần chủ nhiệm Ta họ lưu Lưu chủ nhiệm hảo Trần Phương Phương có Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Lưu chủ nhiệm ở văn thư niệm cùng cố Hàn Giang nói chuyện thời điểm liền biết hai người quan hệ không bình thường Nghiêm túc nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái Vội vàng gật đầu Người hảo người hảo Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm mấy người đều làm tốt, quay đầu cùng Lưu chủ nhiệm nói một tiếng, "Lưu chủ nhiệm, chúng ta liền đi trước, có cơ hội cùng nhau ăn cơm." Lưu chủ nhiệm liên tục gật đầu, "Tốt tốt, đi thong thả a." Mấy người đi rồi, Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang, "Ngươi bằng hữu?" Cố Hàn Giang lắc đầu, "Ta cũng không biết hắn là ai, khả năng gặp qua ta đi." Giang Cang Như a, liên trường học chủ nhiệm đều đối với người như vậy nhiệt tình, ngươi có phải hay không có cái gì chúng ta còn không biết thân phận a? Ta nào có cái gì thân phận a, ngươi suy nghĩ nhiều. Tỷ đại, ngươi cùng Giang Ca đi vội đi, ta mang theo ta ba mẹ đi dạo trường học. Cố Hàn Giang đột nhiên cảm thấy, Lý Khải Cường vẫn là thực tuấn mắt, nhìn này nhãn lực thấy nhi, Cố Hàn Giang lập tức liền sắc mặt tốt nói, vậy các ngươi chậm rãi dạo đi, ta mang theo thư niệm đi cho nàng đồng học tặng đồ đi. Văn Thư Niệm cũng gật đầu, cười đối Lý Thúc Lý Thẩm nói, Lý Thúc Lý Thẩm, các ngươi cùng cường tử đi dạo đi, Cường tử nhìn điểm thúc thúc thầm thầm, đừng đi lạc. Yên tâm đi nha đầu. Ngươi có việc nhi liền đi vội đi Lý Thẩm cười tủm tỉm lôi kéo Văn Thư Niệm tay nói, chờ Lý thúc ba người đi rồi. Văn Thư Niệm nhìn cố Hàn Giang hỏi đến, chúng ta đi tìm Trương Bình các nàng đi, các nàng cái này điểm hẳn là ở trong ký túc xá. Cố Hàn Giang cười gật đầu, hảo. Văn Thư Niệm cùng cố Hàn Giang tới rồi ký túc xá, phát hiện ký túc xá không có một bóng người, bất quá Trương Bình mấy người trên giường đều phóng đồ vật. Cố Hàn Giang ngươi ngồi một lát đi, các nàng đồ vật đều lấy tới, hẳn là đi ra ngoài. Chúng ta ngồi chờ các nàng đi." Cố Hàn Giang gật đầu, đem đồ vật đặt ở trên bàn, nhìn không chớp mắt nhìn Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm bị Cố Hàn Giang xem đến cả người không được tự nhiên, trừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái. "Người lão nhìn ta làm cái gì?" Cố Hàn Giang thâm thúy đôi mắt ôn nhu nhìn Văn Thư Niệm, cười nói, "Ngươi đẹp." Văn Thư Niệm lập tức liền nghẹn họng, ra vẻ nhẹ nhàng nói, "Ta đương nhiên biết ta đẹp, còn cần ngươi nói à. Cố Hàn Giang trên mặt ý cười càng thêm sáng lạ, "Thư Niệm, ta Còn không đợi Cố Hàn Giang nói xong, Trương Bình mấy người nói nói cười cười đã trở lại, một mở cửa liền thấy Văn Thư Niệm cùng Văn Thư Niệm ở trong phòng, Văn Thư Niệm lập tức nhẹ nhàng thở ra, Trương Bình lập tức bổ nhào vào Văn Thư Niệm trên người. "Thư Niệm, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi a." "Ô ô." Văn Thư Niệm vỗ vỗ Trương Bình bối, "Ta cũng tưởng các ngươi, các ngươi đi nơi nào?" Trương Bình rời khỏi Văn Thư Niệm ôm ấp, trừng mắt nhìn Trần Phương Phương liếc mắt một cái, "Còn không phải Phương Phương nói ngươi có khả năng còn chưa tới?" Kêu chúng ta đi cửa trường chờ, nếu không phải gặp được Lý Khải Cường, chúng ta cũng không biết ngươi lại đây. Các ngươi gặp được Lý Khải Cường. Văn thư niệm không giấu vết nhìn Trần Phương Phương liếc mắt một cái. Trương Bình ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy, còn thấy hắn cha mẹ đâu. Đúng rồi, ta cho các ngươi mang theo ăn ngon, còn có nước có ga. Văn thư niệm đột nhiên nhớ tới chính mình mang đồ vật, lập tức tiếp đón mấy người. Trương Bình mấy người lúc này mới thấy Cố Hàn Giang, cười chào hỏi, Cố đồng chi đã lâu không thấy a. Cố Hàn Giang cười cùng mấy người gật đầu, đã lâu không thấy nói xong lại quay đầu cùng Văn Thư Niệm nói: Thư Niệm, các ngươi mấy cái thời gian dài như vậy không gặp mặt, khẳng định có rất nhiều nói, ta đi trong xe mặt chờ ngươi. Văn Thư Niệm cảm kích gật đầu, đã biết, trong chốc lát ta đi tìm ngươi. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết lanh tiền mặt bao lì xì. Chờ Cố Hàn Giang đi rồi, Trương Bình một phen lôi kéo Văn Thư Niệm, ngựa khí hung ngắt nói: Ngươi không phải nói nghỉ đi nhà ta tìm ta sao? Người người đâu? Ta nghỉ đi tìm ta hai cái thực tốt bằng hưu, các nàng khá xa, cho nên chậm trễ một ít thời gian, sẽ tới kinh đô lại phát sinh một ít việc nhi muốn xử lý, liền không đi tìm các ngươi. Trương Bình đôi tay chống nạnh, khinh phiêu phiêu liếc văn thư niệm liếc mắt một cái, thấy nàng không giống nói dối bộ dáng, mới nói nói, thành, về tình cảm có thể tha thứ, có thể lý giải. Văn thư niệm vừa muốn đưa cho khẩu khí, Trương Bình lại mở miệng, nhưng là, Lý Khải Cường nói học ngoại chú là cái gì ngoạn ý nhi? Ta phía trước không phải cùng các ngươi nói qua sao, nhà ta ly trường học rất gần, cho nên liền làm học ngoại chú. Trương Bình cảm xúc lập tức liền hạ xuống, nước mắt lưng tròng nhìn Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm cảm thấy chính mình rất giống cái phụ lòng hán giống nhau, chạy nhanh ôm Trương Bình ăn ủi. Trương Bình ngươi đừng khóc, ta chỉ là không cùng các ngươi trụ cùng nhau, chúng ta mỗi ngày đọc sách vẫn là có thể thấy a, ngươi mau đừng khóc, ngươi khóc đến ta cũng muốn khóc. Trương Bình chùi chùi tháp tháp lau nước mắt, thanh âm nghẹn nào nói, ta biết mỗi ngày đều có thể thấy ngươi. Cách ta chính là luyến tiếp ngươi, ngươi về nhà, ta phải một người tắm rửa, một người ăn cơm, một người ngủ. cách Trần Phương Phương thật sự nghe không nổi nữa, chụp một chút Trương Bình cánh tay, sau đó dùng ngón tay chỉ dì Tiểu Hồng, lại chỉ chỉ chính mình, mới nói nói, Trương Bình, ngươi có phải hay không không đem ta cùng Tiểu Hồng đương người xem? Chúng ta không thể bồi ngươi ăn cơm ngủ. Văn thư niệm nghe thấy Trần Phương Phương nói, nhìn nhìn ba người, lập tức liền cười, Trương Bình. Ngươi nói chuyện có phải hay không trực tiếp lựa chọn tính xem nhẹ Tiểu Hồng cùng Phương Phương A. Trương Bình có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ta này không phải quá thương tâm, cấp đã quên sao. Nói nữa, Tiểu Hồng cùng Phương Phương cùng ta lại không ở một cái lớp. Trần Phương Phương nhìn nhìn đại gia, cũng nói ra một cái kính bạo tin tức, ta cũng làm học ngoại trú. Văn thư niệm cùng Trương Bình lập tức liền nhìn về phía Trần Phương Phương. Văn thư niệm kinh ngạc nói, Phương Phương ngươi cũng làm học ngoại trú. Chính là nhà ngươi không ở kinh đô A, trường học như thế nào đồng ý? Trần Phương Phương biểu tình từ ái vút chính mình bụng, cao hứng mà nói: Ta có, đã bốn tháng, ta trưởng phu ở trường học bên ngoài thuê cái phòng ở, chuẩn bị ngày thường cho ta hảo hảo bổ bổ, cho nên trường học cũng đồng ý. Trương Bình nghe xong, ngẩng một tiếng lại khóc, làm cho Văn Thư Niệm mấy người lại một hồi hống, thật vất vả không khóc. Trương Bình chịu chịu tháp tháp nhìn gì Tiểu Hồng nói: Tiểu Hồng, ngươi có phải hay không cũng muốn vứt bỏ ta, học ngoại chú đi à? Di Tiểu Hồng kiên định lắc đầu, đi đến Trương Bình trước mặt lôi kéo Trương Bình tay nói. Ta bồi ngươi, ta không học ngoại chú." Hảo tỷ muội A Trương Bình lập tức ôm lấy Dĩ Tiểu Hồng, một kiện cảm động. Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương cho nhau nhìn mắt, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Văn Thư Niệm đi đến Trần Phương Phương trước mặt, tò mò nhìn Trần Phương Phương bụng. "Thư Niệm, ngươi muốn hay không sơ sở?" Trần Phương Phương cười hỏi Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm dùng tay chỉ chính mình nói, "Có thể chứ?" Trần Phương Phương gật đầu, "Đương nhiên có thể a." Văn Thư Niệm chậm rãi bắt tay đặt ở Trần Phương Phương trên bụng. Một hồi lâu văn thư niệm ngẩng đầu nhìn Trần Phương Phương, không phải nói trong bụng hải tử sẽ động sao. kia hắn là đang ngủ sao. Trần Phương Phương cười nói, ta cũng không biết, ta mụ mụ nói khả năng quá đoạn thời gian là có thể cảm giác được. Lúc này dì Tiểu Hồng cùng Trương Bình cũng đi tới, đều sờ sờ Trần Phương Phương Bụng, dịu dít thảo luận. Minh Bạch chính mình tâm ý. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người cảm khái một phen Trần Phương Phương Bụng, Trương Bình nghi hoặc hỏi, Phương Phương. Vậy ngươi trưởng phu, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới a? Chúng ta hôm qua mới tìm tốt phòng ở, hắn đi mua đồ vật thu thập phòng ở đi, chờ nghỉ các ngươi đều đi tan nơi đó chơi. Văn Thư Niệm mấy người đều cao hứng gật đầu, Trương Bình nhìn Trần Phương Phương bụng khởi sướng lốc, khi thì cười cười khi thì khó chịu, Văn Thư Niệm chụp một chút Trương Bình. Ngươi nhìn chằm chằm Phương Phương bụng tưởng cái gì đâu? Trương Bình ngượng ngùng xoắn xít, hơn nửa ngày sắc mặt đỏ bừng nói, ta chính là nghĩ về sau ta nếu là cũng có hài tử nên thật tốt. Lại sợ người lạ hài tử quá đau, ta mẹ nói sinh ta thời điểm muốn nàng nửa cái mạng đâu. Văn thư niệm ôm Trương Bình bả vai, trêu đùa nói, ngươi không phải là nghị cùng cường tử sinh con đi. Văn thư niệm vốn tưởng rằng chính mình nói như vậy, Trương Bình sẽ đặc biệt ngượng ngùng, không nghĩ tới cô nương này trực tiếp thẳng thắn cổ, một bộ đương nhiên nói, khẳng định A. Văn thư niệm một chút liền ngây ngẩn cả người, Trần Phương Phương cùng dì Tiểu Hồng lập tức liền cười, Trương Bình còn tiếp tục nói, chỉ có thể là hắn, ta không nghĩ tới cùng những người khác sinh hài tử. Tưởng cũng không dám tưởng. Trần Phương Phương nhìn văn thư niệm hỏi, thư niệm A, nhưng thật ra ngươi, nghĩ như thế nào A? A. Ta tưởng cái gì? Trương Bình vẻ mặt chế nhạo nói, còn có thể tưởng cái gì? Đương nhiên là ngươi cùng cố đồng chí A. Văn thư niệm sắc mặt tưởng đỏ nói, ta không nghĩ tới. Vậy ngươi có thể ngẫm lại A, này cố đồng chí đối với ngươi tâm ý, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới, ngươi cũng nên suy xét suy xét chính mình trung thân đại sự. Trương Bình tán đồng gật đầu, chính là... Cô đồng chí khá tốt, cùng ngươi đứng chung một chỗ nhưng sướng. Văn thư niệm nghe mấy người nói, đột nhiên nhớ tới phía trước làm cái tiêu ngậu, sắc mặt bạo hồng, tim đập nhanh hơn, ớt úng không mở miệng được. Trần Phương Phương nhìn văn thư niệm biểu tình, Cao hứng nói, xem ra chúng ta thư niệm đối cô đồng chí, cũng không phải không hề cảm giác sao. Kỳ thật ta chính mình cũng không biết rốt cuộc có thích hay không hắn, liền cảm thấy có hắn ở thời điểm thực can tâm, có đôi khi tâm sẽ nhảy thật sự mau, đây là thích sao. Nhưng hắn không ở thời điểm. Ta cũng không có rất muốn hắn, Văn Thư Niệm nghiêm túc nói xong về sau, nghi hoặc nhìn mấy người. Đọc sách lanh Tiền mặt chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh đọc sách còn nhưng lanh Tiền mặt. Trần Phương Vương cười gật đầu, "Thư Niệm, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ở ngươi không biết thời điểm cũng đã thích thượng Cố đồng chí đâu. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu Cố đồng chí có một ngày không xuất hiện, hoặc là có một ngày ngươi phát hiện hắn bên người có nữ nhân khác đâu." Văn Thư Niệm cẩn thận tự hỏi Trần Phương Vương nói tưởng tượng thấy nếu có một ngày cố Hàn Giang không xuất hiện, kia chính mình khẳng định sẽ đặc biệt không thói quen đi. Nếu hắn bên người có nữ nhân khác, nghĩ đến đây, Văn Thư Niệm cảm giác trái tim có chút chịu đau. Văn Thư Niệm chừng lớn đôi mắt sờ sờ trái tim, giờ khắc này, sở hữu cảm xúc đều đã sáng tỏ, chính mình thích cố Hàn Giang, nguyên lai like cố Hàn Giang sớm đã bất chi bất giác đi vào chính mình trong lòng, giờ khắc này Văn Thư Niệm thập phần bàng hoàng, cũng không biết sau này như thế nào đối mặt cố Hàn Giang, lấy cái gì thái độ đối mặt hắn? Trần Phương Phương mấy người cũng không quấy rầy văn thư niệm tự hỏi, khiến cho văn thư niệm chính mình nghĩ kỹ, chủ yếu là Trần Phương Phương thật sự nhìn không được, cố đồng chí quá đáng thương, gặp phải văn thư niệm cái này cảm tình tiểu bạch tỏ, nếu chính mình không nhắc nhở văn thư niệm, kia không biết bọn họ hai cái muốn bao lâu mới có thể tu thành chính quả. Văn thư niệm mờ mịt nhìn Trần Phương Phương, Phương Phương, ta giống như thật sự thích hắn. Trần Phương Phương gật gật đầu, cười nói, thích liền hảo A, ta cảm thấy cố đồng chí thật sự thực hảo mấu chốt là chỉ đối với ngươi thực hảo. Ta đây về sau như thế nào đối mặt hắn a? Ta không biết như thế nào đối mặt hắn, phía trước không biết tâm ý thời điểm có thể không sao cả, nhưng hiện tại. Trương Bình ở một bên đã sớm nhịn không được, nói thẳng, còn có thể như thế nào đối đãi, cùng thường lui tới giống nhau a, hoặc là trực tiếp nói với hắn ngươi thích hắn. Văn thư niệm lắc đầu, ta mới không bằng hắn nói đi, loại sự tình này thế nào cũng không thể nữ hài tử chủ động đi, hơn nữa ta hiện tại đột nhiên không biết như thế nào đối mặt hắn. Di Tiểu Hồng nhỏ giọng nói, nếu không ngươi liền trang làm cái gì cũng không biết. Văn thư niệm mắt sáng rực lên, đúng vậy, ta liền cùng trước kia giống nhau, hát hát. Trương Bình đối văn thư niệm ý tưởng thập phần không ủng hộ, thư niệm, ta cảm thấy thoải mái hào phong nói cho hắn khá tốt, ngươi không nói hắn không nói, kia hai người vạn nhất bỏ lỡ, vậy quá đáng tiếc đi. Ai nha, ngươi đánh hạ ngươi Lý Đồng Học thì tốt rồi sao, ta chính mình biết như thế nào làm. Nhắc tới đến Lý Khải Cường, Trương Bình lập tức hai mắt mạo đào hoa Ta vừa mới gặp phải hắn cùng hắn cha mẹ thời điểm, ta đặc biệt lễ phép, các ngươi nói hắn ba mẹ đối ta ấn tượng có thể hay không thực hảo a Hắn ba mẹ thực thích có lễ phép hài tử, Trương Bình ngươi muốn cố lên, ta xem trọng ngươi văn thư niệm đặc biệt nghĩa khi nói. Trương Bình so cái cố lên thủ thế, vẻ mặt kiên định gật đầu, các ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cố lên. Văn thư niệm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cùng mấy người nói, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước, gia gia còn ở nhà chờ ta ăn cơm chưa đâu. Trương Bình lập tức không tha lôi kéo văn thư niệm tay, thư niệm, ta luyến tiếp ngươi nha. Văn thư niệm sờ sờ Trương Bình đầu nhỏ, ngăn, ngày mai lại gặp mặt lạc, ta cho các ngươi mang theo nhiều như vậy đồ ăn vật cùng nước có ga, các ngươi muốn toàn bộ tiêu diệt biết không, nơi này ra ra cũng mua thật nhiều đâu. Khuyên can mai mới đem Trương Bình cái này ma nhân tiểu yêu tinh thuyết phục, văn thư niệm cùng Trần Phương Phương lúc này mới cùng nhau ra cửa. Phương Phương, ngươi ở nơi nào thuê phòng ở, có thời gian ta đi tìm ngươi a. Liên ở cửa trường nghiêng đối diện cái kia ngõ nhỏ, thứ năm ra là được. Văn thư niệm nhìn nhìn Trần Phương phương bụng, nếu không ta còn là đưa ngươi trở về ta lại về nhà đi, ngươi một người trở về ta không yên tâm. Trần Phương phương trực tiếp chọc thủng văn thư niệm, ta xem ngươi là không biết như thế nào đối mặt cố đồng chí đi, không phải ta nói ngươi thư niệm, ngày thường cái kia biết ta nói ngươi chỗ nào vậy. Như thế nào biết chính mình tâm ý lúc sau ngược lại lùi bước. Ta cũng không biết chính mình làm sao vậy văn thư niệm túi đầu nhỏ giọng nói. Trần Phương Phương nhìn văn thư niệm như vậy, lắc đầu nói, nghe ta, ngày thường như thế nào ở chung về sau liền như thế nào ở chung, ngươi không nghĩ chủ động nói, vậy chờ hắn chủ động. Văn thư niệm gật đầu, ta biết, hai người vừa đến cửa trường, liền thấy Cố Hàn giang cùng trường học phó hiệu trưởng nói cái gì đó. Phương Phương thật không cần ta đưa đưa ngươi. Trần Phương Phương lắc đầu, không cần, ta lớn như vậy người, chẳng lẽ còn chiếu cố không hảo tự mình không thành, yên tâm đi, ta đi về trước à, ngày mai thấy. Ngày mai thấy chờ Trần Phương Phương đi rồi, Văn Thư Niệm liền đứng ở tại chỗ nhìn Cố Hàn Giang nơi phương hướng, trong lòng nghĩ từ lần đầu tiên nhận thức Cố Hàn Giang đến bây giờ từng dọn từng dọn. Rồi dám, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm từ đầu tới đuôi tỉ mỉ suy nghĩ một lần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hàn Giang, thằng ngãi này quá không phải người tốt, từ lúc bắt đầu liền đánh các loại lấy cớ tiếp cận chính mình, tìm các loại lý do bồi chính mình, chậm rãi làm chính mình thói quen hắn lại hắn, làm việc cái thứ nhất nghĩ hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận văn thư niệm trong lòng phức tạp cực kỳ, lại là phẫn nộ lại là vui vẻ. Đang nói chuyện Cố Hàn Giang giống có tâm linh cảm ứng dường như, đột nhiên nhìn về phía văn thư niệm nơi vị trí, thấy văn thư niệm nhìn chằm chằm chính mình phát ốc, Cố Hàn Giang vội vàng cùng bên người người kết thúc nói chuyện, hướng tới văn thư niệm đi qua đi. Tưởng cái gì đâu. Văn thư niệm lấy lại tinh thần, phức tạp nhìn thoáng qua Cố Hàn Giang, sau đó lắc đầu, không có gì chính là suy nghĩ ngươi như thế nào cùng phó hiệu trưởng nhận thức văn thư niệm phức tạp ánh mắt cố Hàn Giang lập tức liền chú ý tới nhìn mắt đoàn người chung quanh biết không phải hỏi chuyện địa phương liền giải thích nói công tác thượng từng có giao thoa cho nên vừa mới Hàn Huyên trong chốc lát văn thư niệm gật đầu chúng ta là trở về vẫn là chờ cường tử bọn họ cùng nhau vừa mới cường tử ra tới đi tìm ta hắn nói giữa trưa hắn mang theo cha mẹ ở trường học ăn cơm cảm thụ một chút làm chúng ta không cần chờ hắn kia hành đi Chúng ta trở về đi, gia gia hẳn là cũng ở nấu cơm. Cố Hàn Giang cười gật đầu, cấp văn thư niệm khai cửa xe, văn thư niệm ở cố Hàn Giang cho chính mình mở cửa thời điểm, thân thể tạm dừng một giây đồng hồ, lại lập tức khôi phục nguyên dạng, không nghĩ tới những chi tiết này, cố Hàn Giang vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Hai người lái xe về nhà, một đường đều không có nói chuyện, văn thư niệm là không biết nói cái gì, mà cố Hàn Giang còn lại là ở tự hỏi văn thư niệm làm sao vậy, là ai chọc nàng sinh khí vẫn là tự mình nói sai vừa đến ra văn thư niệm cấp ra gia chào hỏi, liền trực tiếp về phòng, lưu lại ra gia cùng Cố Hàn Giang lẫn nhau nhìn nhìn. Ra gia cầm nồi sạn chỉ chỉ văn thư niệm phương hướng, nhà đầu này làm sao vậy? Phía trước còn vô cùng cao hứng ra cửa. Cố Hàn Giang lắc đầu, ta cũng không biết, ta đưa nàng hồi ký túc xá thời điểm còn hảo hảo, ra tới cứ như vậy. Ra gia gật đầu, kia hẳn là luyến tiếp nàng kia mấy cái tiểu tỷ muội đi, còn không có hoán lại đây đâu. Phòng trưng đúng không Cố Hàn Giang trong lòng tổng cảm thấy không đúng. Khẳng định không phải bởi vì Gia Gia nói nguyên nhân, nhưng chính mình cũng không thể tưởng được mặt khác lý do. Gia Gia ngươi làm gì vậy ăn ngon? Nghe thật hương. ha ha sáng nay đi ra ngoài thấy có bán cá, nhà đầu không phải vẫn luôn thích ăn cá phiến sao, ta liền mua trở về cho nàng làm. Xem ra hôm nay nàng là ăn không vô nhiều ít nói Gia Gia liền cầm nồi sạn hồi phòng bếp. Gia Gia ta giúp ngươi cố hàn giang đi đến phòng bếp cửa, xoay người thật sâu nhìn thoáng qua văn thư niệm phòng, mới đi vào phòng bếp. Đi theo ra ra trợ thủ Thanh lạc, người đi kêu kêu nhà đầu ăn cơm đi ra ra bàn tay vung lên liền an bải cố hàn giang đi kêu văn thư niệm Hảo cố hàn giang lập tức hướng văn thư niệm nhà ở đi đến Thư niệm, ăn cơm cố hàn giang một bên gõ cửa một bên kêu văn thư niệm Trong phòng văn thư niệm đang ngồi ở trên giường Đôi tay ôm lấy hai chân, đầu trôn ở đầu gối Văn thư niệm nghe thấy cố hàn giang thanh âm Một chút ngần đầu, nhìn về phía cửa phương hướng Thư ni Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý về ít công trung thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Đã biết, lập tức liền tới. Cố Hàn Giang cẩn thận nghe xong văn thư niệm thanh âm, không có phát hiện không thích hợp cảm giác, đứng ở cửa đứng nói, vậy ngươi mau ra đây đi, ra ra làm ngươi yêu nhất cá phiền đâu. Đã biết, ta mặc quần áo văn thư niệm đứng dậy vỗ vỗ chính mình mặt, đối với gương các loại luyện tập biểu tình. Cố Hàn Giang đem đồ ăn bưng lên cái bàn, văn thư niệm mở cửa đi ra, Cố Hàn Giang nghe thấy động tĩnh. Lập tức quay đầu nhìn lại, thấy văn thư niệm cười hì hì kéo ra ra tay nói chuyện, cố hàn giang trong lòng vẫn là cảm thấy văn thư niệm khẳng định có tâm sự. Và, wow, thương quá à ra ra văn thư niệm cười nói. Thích một lát liền ăn nhiều một chút, tiểu cố mau ngồi xuống ăn cơm. Mãi cho đến cơm nước xong văn thư niệm biểu tình đều cười hì hì, hoàn toàn không có biểu hiện ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Ra ra, ta đi ngủ một lát, các ngươi trò chuyện. Ra ra xua xua tay, đi thôi, ta cùng tiểu cố hạ xe cờ. Chờ văn thư niệm đi rồi, cố hàn giang cao mày suy tư, ra ra vô vô cố hàn giang bả vai, còn nghĩ đâu. Ta xem kia nha đầu không có gì, này không trúng ngọ ăn như vậy nhiều đâu. Cố hàn giang đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ra, ngựa khí có chút kinh hoàng. Ra ra, ngươi không phát hiện từ thư niệm ra tới đến vừa mới về phòng, nàng đều không có cùng ta nói một lời sao. Có phải hay không ta nói sai nói cái gì chọc nàng không cao hứng. Ra ra cũng cao mày nghĩ nghĩ, ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là. Nhà đầu này làm sao vậy, ngươi nói sai lời nói. Cố hàn giang quyết đoán lắc đầu, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật không có a. Không nghĩ ra liền không nghĩ, trong chốc lát chờ nàng tỉnh ngủ, ngươi hỏi một chút nàng sau đó ra ra từ một bên lấy ra bàn cờ, tới, bồi lao nhân ta hạ mấy cục. Văn thư niệm một hồi đến phòng liền khóa lại môn tiến không gian đi, thẳng đến phòng ngủ bề tám, văn thư niệm nằm ở trong bồn tắm mặt, rúi đầu vào trong nước, một hồi lâu mới nâng lên tới, nhìn tường đỉnh phát ngốc. Văn thư niệm tẩy hảo tắm liền tính toán nằm ở trên giường ngủ một lát, nhưng vô luận như thế nào điều chỉnh tư thế, đều ngủ không được. Mãn đầu góc tưởng chính là chính mình thích cố hàng Hàn Giang. Hai đời lần đầu tiên thích một người, Văn thư niệm có chút không biết làm sao. Đúng là bởi vì không biết như thế nào đối mặt, cho nên vẫn luôn đều không có cùng cố Hàn Giang nói chuyện. Cường Trang chấn định ăn xong rồi cơm trở lại phòng. Lúc này Văn thư niệm trong lòng có hai cái nho nhỏ người, một cái nho nhỏ người ta nói thích liền thích, có cái gì cùng lắm thì trực tiếp nói cho hắn ngươi thích hắn một cái khác nho nhỏ người ta nói ổn định nhất định phải ổn định ta chính là thủ nữ nói nữa hắn cũng chưa nói quá thích chính mình a ngàn vạn không thể một bên tình nguyện cho dù tất cả mọi người nói hắn thích chính mình văn thư niệm lâm vào vô cùng dối dám chung bực bội ở trên giường lăn qua lăn lại thật sự dối dám văn thư niệm liền trực tiếp rời giường đi đào nhân sâm đi văn thư niệm tập trung lực chú ý đào nhân sâm cái gì đều không có tưởng cũng chỉ nghĩ hảo hảo đào nhân sâm Qua 2 3 tiếng đồng hồ, Văn Thư Niệm đem đảo người tốt tham cầm ở trong tay, trải qua mấy cái giờ bình tĩnh lắng đọng lại, Văn Thư Niệm đôi mắt kiên định lên. Quả hắn có thích hay không chính mình, dù sao chính mình thích hắn, kia hắn nhất định phải thích chính mình, không thích chính mình vậy làm hắn có bao xa lăn rất xa, ngày thường như thế nào chỗ về sau còn như thế nào chỗ, nhưng là muốn cho chính mình chủ động biểu lộ tâm ý, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ thông suốt sau Văn Thư Niệm cả người nhẹ nhàng, vẻ mặt thần thanh khí sảng trừ bỏ không gian. Mở ra cửa phòng, liền nghe thấy trong phòng khách ra ra cười ha ha thanh âm. Văn Thư Niệm đi vào đi, ai thắng? Cố Hàn Giang nghe thấy Văn Thư Niệm thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm cũng nhìn về phía Cố Hàn Giang, đi đến Cố Hàn Giang bên người hỏi, "Cố Hàn Giang, ngươi sẽ không thua đi?" Lý Khải Cường hết hy vọng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Cố Hàn Giang nhìn chính mình trước mặt cười tủm tỉm Văn Thư Niệm, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thật là Gia Gia nói, văn thư niệm là bởi vì luyến tiếp tiểu tỉ mội, là chính mình suy nghĩ nhiều. Cố Hàn Giang cười nói, hiện tại là thế hòa. Gia Gia cười ha hả nói, tiểu cố nhường ta đâu, hiện tại hảo, này một phen ta liền phải thua. Gia Gia nói đùa. Được rồi, các ngươi chậm rãi hạ, ta đi ra ngoài nói văn thư niệm liền phải đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Văn thư niệm cười đối cố Hàn Giang nói, phương phương mang thai, ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không cái gì đồ bổ bán. Cố Hàn Giang có chút do dự, ra ra xem ở trong mắt, cười nói, làm tiểu cố bồi ngươi đi thôi, vừa vận hạ lâu lắm cờ đôi mắt có chút không thoải mái, ai nha, già rồi à. Cố Hàn Giang cười tủm tỉm nhìn ra ra, hai người gật gật đầu, Cố Hàn Giang liền đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi đi. Hành à, chúng ta đi trước cùng tiêu xã nhìn xem đi. Hành! Cố Hàn Giang lái xe mang theo văn thư niệm đi trước cùng tiêu xã nhìn, văn thư niệm phát hiện không có dinh dưỡng phẩm linh tinh, sữa mạch nha cũng không thích hợp phương phương uống. Đi bách hóa đại lâu đi, nơi đó mặt hẳn là có. Ta liền tưởng mua cái sữa bột gì đó. Cố hàn giang nghe xong lắc đầu, sữa bột nhưng không tiện nghi, đến đi bách hóa đại lâu nhìn xem có hay không, thứ này đoạt tay thật sự. Văn thư niệm gật đầu, chúng ta đây đi bách hóa đại lâu nhìn xem đi, nếu là không có liền tính, ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Hai người lái xe đến bách hóa đại lâu, văn thư niệm đem sở hữu địa phương đều nhìn, vẫn là không có. Đồng chí ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút có sữa bột sao? Văn thư niệm tùy tiện tìm cái tiêu thụ viên hỏi người nọ lắc đầu hiện tại không có sữa bột mỗi lần sữa bột vừa ra tới liền cấp sạch văn thư niệm thất vọng gật đầu hành đã biết cảm ơn a đọc sách lanh tiền mặt chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh đọc sách còn nhưng lanh tiền mặt cố Hàn Giang an ủi nói ngươi nếu làm muốn ta đi giúp ngươi lộng không cần ta hỏi trước hỏi ta bằng hữu có thể hay không lộng tới đi nếu là hắn lộng không đến ta lại tìm ngươi cố Hàn Giang cười gật đầu hảo có yêu cầu tùy thời cùng ta nói, ta biết, ta đi mua mấy chỉ bút, phi phi cũng muốn đọc sách, cho ta cùng hắn mua hai chỉ. đồ vật lấy lòng lúc sau, hai người liền trực tiếp về nhà đi. về đến nhà thời điểm, Lý Khải Cường cùng hắn cha mẹ đang ở trong nhà cùng Gia Gia nói chuyện hiếm. Gia Gia chúng ta đã trở lại Văn Thư Niệm thẳng đến phòng khách đi, thấy Lý Khải Cường cha mẹ cũng ở, Văn Thư Niệm cười vân an, Lý Thúc Lý Thẩm các ngươi đã về rồi. đúng vậy, đi dạo ban ngày có chút mệt, liền đã trở lại Lý Thẩm cười ha ha nói. Văn thư niệm thấy Lý Khải Cường cảm xúc không đúng lắm, cười cùng đại gia gật đầu, mới làm bộ lơ đang nói, Cường tử, ta mua bút, ngươi lại đây nhìn xem phi phi có thể hay không thích. Lý Khải Cường đáp một tiếng, đi theo văn thư niệm đi ra ngoài. Làm sao vậy? Ta xem ngươi cảm xúc không đúng lắm vừa đi đến bên ngoài văn thư niệm liền trực tiếp hỏi. Lý Khải Cường cảm xúc có chút hạ xuống, Trần Phương Phương nàng mang thai nói Lý Khải Cường hai mắt đỏ bừng nhìn văn thư niệm hỏi, tỷ đại, ta có phải hay không không cơ hội? Văn Thư niệm chụp lý Khải Cường một chút, "Ngươi đầu óc có bệnh à? Có cơ hội cũng không được, nhân gia Phương Phương đều kết hôn, hơn nữa thực mau liền phải sinh hài tử, ngươi nghĩ như thế nào à? "Lại không phải không có tốt nữ hài tử? Chính là ta chính là thích nàng, hôm nay gặp phải nàng thời điểm, nàng nói nàng cũng làm học ngoại chú, bởi vì mang thai. Ngươi trong mắt liền không có mặt khác nữ hài tử. Trương Bình rất thích ngươi, ngươi liền nhìn không tới." Lý Khải Cường sai biệt nhìn Văn Thư niệm, "Trương Bình thích ta." "Không được." Lòng ta có người, không thể thích ta. Nhân gia có thích hay không ngươi đó là nhân gia sự, người khác lại không có yêu cầu người cũng thích nhân gia, ta sở dĩ cùng ngươi nói, là tưởng nói cho ngươi, trên thế giới này hảo nữ hài rất nhiều, chỉ là vừa lúc ngươi thích nữ hài tử cùng ngươi không có duyên phận thôi. Tỷ đại, ngươi nói được ta đều biết đến, Trương Bình là cái hảo nữ hài, ta không nghĩ chậm trễ nàng. Ta không có làm ngươi chậm trễ nàng, dù sao ngươi cùng Phương Phương không có khả năng, ngươi hiện tại phải hảo hảo đọc sách. Sớm đã quên phương vương, lúc ấy ở tiếp thu người khác mới là tốt nhất. Lý Khải Cường gật đầu, ta biết đến, ta sẽ, tỉ đại ngươi yên tâm đi, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Ngươi biết liền hảo, vào đi thôi, đừng như vậy, miễn cho Lý Thúc Lý thẩm lo lắng ngươi. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường nói xong liền hồi phòng khách, cố hàn giang nghi hoặc nhìn về phía văn thư niệm, văn thư niệm đối với hắn lắc đầu, sau đó cười tủm tỉm đến ra ra trước mặt đi, cùng đại gia nói chuyện thiếm. mau ăn cơm chiều thời điểm. Lý thúc lý thẩm một nhà ba người đi trở về, cố hàn giang cùng văn thư niệm ở phòng bếp giúp đỡ ra ra trợ thủ. Đúng rồi, ao cá không sai biệt lắm, ngươi muốn hay không chịu cái thời gian đi xem. Văn thư niệm lắc đầu, không cần, ta ngày mai liền đọc sách, ngươi có rảnh nói ngươi đi xem là được, dù sao đại thể chúng ta lần trước cũng xem qua. Hảo, ta đây ngày mai liền đi xem thành quả, có thể nói trong khoảng thời gian này liền phải chuẩn bị khai trương. Hiện tại chúng ta khai trương, sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi quốc gia duy trì sao? Văn thư niệm nhớ rõ hình như là 80 năm mới cổ vũ đại gia thân thể kinh doanh. Cố Hàn Giang cười lắc đầu, yên tâm đi sẽ không, kỳ thật năm nay chúng ta quốc gia liền có loại suy nghĩ này, làm đại gia chính mình kinh doanh, văn kiện ra tới, chỉ là còn không có phổ cập ra tới, cho nên rất ít có người biết. Chúng ta đây có phải hay không đến đi làm cái văn kiện gì đó a? Văn kiện hẳn là sang năm mới có thể làm, không có việc gì, phía trước không phải tìm quan hệ sao, không có vấn đề ngươi còn chưa tin ta? Văn thư niệm lắc đầu, ta tin từ ngươi, chính là lo lắng mà thôi. Cố Hàn Giang đem lụa tốt tỏi đưa cho Ra Ra, xoay người tiếp tục nói, ngươi phải hảo hảo đọc sách, kế tiếp kinh doanh đều giao cho ta là được, đương nhiên hoan nghênh ngươi tùy thời đề ý kiến. yên tâm đi, ta sẽ không khách khí, hết thề còn muốn dựa ngươi đâu? Văn thư niệm cười hì hì nói. Ra Ra nghe xong hai người nói, có chút kinh ngạc mở miệng, nhanh như vậy các ngươi cái kia ao cá liền chuẩn bị cho tốt. đúng vậy Ra Ra. Nếu không ngày mai ta mang ngài cùng đi nhìn xem. Gia Gia cười gật đầu, hành à, nói như thế nào cũng là các ngươi hai cái lần đầu tiên làm buôn bán, thế nào lão nhân ta cũng đến đi xem, nhìn xem ta ngoan cháu gái có bao nhiêu lợi hại, ha ha. Gia Gia, ngươi cũng đừng rêu cậu ta, là Cố Hàn Giang lợi hại. Cố Hàn Giang cười nói, Gia Gia nói rất đúng, ta nhưng không có ngươi lợi hại, ý tưởng một cái tiếp theo một cái, đội phục đội phục. Văn thư niệm cùng Gia Gia nhìn Cố Hàn Giang chắp tay bộ dáng, buồn cười không thôi chủ yếu là mọi người đều rất ít nhìn thấy cố Hàn giang chơi bảo bộ dáng, ra ra phi phi đâu? Hắn à, ở trong phòng đâu? Sáng sớm liền lên đọc sách, từ ngươi cho hắn mua thư trở về, hắn liền cả ngày đọc sách, ta xem à, hắn đều mau chui vào trong sách đi. Gia Gia cười ha hả tiếp theo nói, nhưng thật ra so với phía trước ngon nhiều, buổi chiều đi ra ngoài chơi 2-3 tiếng đồng hồ, liền về nhà buổi ta tâm sự. Văn thư niệm gật đầu, này liên hảo, cũng không thể cả ngày cả ngày đọc sách, đọc sách. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Sáng sớm hôm sau, văn thư niệm liền rời giường thu thập, chuẩn bị đi học đi, văn thư niệm ra cửa thời điểm, Lý Khải Cường đang đứng ở cửa chờ. Cương tử, sớm như vậy ác văn thư niệm đẩy xe đạp đi ra. Tỷ đại, ta tới kỵ đi Lý Khải Cường nhìn văn thư niệm đẩy xe đạp, hai mắt tỏa ánh sáng. Hành A, ngươi tới kỵ, chúng ta nhanh lên, bằng không nên đến muộn. Tỷ đại, ngôi ổn, A Lý Khải Cường một chút liền cười xe đạp mang theo văn thư niệm hướng trường học chạy đi. Hai người đến phòng học thời điểm đại đa số đồng học đều đã ở. Trương Bình ngồi ở nguyên lai vị trí thượng, hướng tới văn thư niệm với tay. Thư niệm, nơi này, ta ở chỗ này. Như thế nào sớm như vậy liền tới rồi A. Trương Bình hưng phấn lôi kéo văn thư niệm ngồi xuống, nhỏ giọng nói, ta ngày hôm qua nghe nói hôm nay có môn tự chọn, cho nên ta sớm liền rời giường. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn Trương Bình, cái gì môn tự chọn? Ta ngày hôm qua không nghe người ta nói a." Phương Phương trở về nói, nàng nói nghe thấy lão sư nói, ta cũng không biết. "Vậy ngươi tưởng hảo tu cái gì không có?" "Ta không biết, Lý Khải Cường, ngươi có hay không nghĩ tới tu cái gì?" Trương Bình phải mái hảo phóng nhìn Lý Khải Cường. Lý Khải Cường nhớ tới ngày hôm qua Văn Thư Niệm nói Trương Bình thích chính mình, đột nhiên có chút ngượng ngùng xem Trương Bình, tối lâu nói, "Không nghĩ tới." "Vậy ngươi hiện tại có thể suy nghĩ một chút ta, ta cảm thấy tiếng anh không tồi, tiếng Pháp cũng còn hành." Có phải hay không thư niệm? Văn thư niệm cười gật đầu, ta hẳn là tu tiếng Anh đi, nghe nói tiếng Anh tương đối đơn giản một ít. Ta đây cũng tu tiếng Anh, ta cùng ngươi cùng nhau, như vậy chúng ta lại có thể cùng nhau đọc sách. hắc hắc Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay, Cao hứng nói. Lý Khải Cường cũng ở một bên nói, ta đây cũng tu tiếng Anh đi. Chỉ chốc lát sau chủ nhiệm lớp liền vào, ánh mắt ở văn thư niệm trên người dừng lại vài giây, lại bay nhanh rời đi, vô vô bàn tay nói, các bạn học an tĩnh một chút. Ta ở chỗ này đơn giản nói sự tình, trường học chuẩn bị làm đại gia lựa chọn một môn môn tự chọn, có tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga. Tới lớp trưởng, đem cái này phát đi xuống, đại gia hảo hảo ngắm lại, tan học lúc sau giao đi lên. Chủ nhiệm lớp vừa nói xong, đại gia liền thì thầm thảo luận mở ra, văn thư niệm một bắt được giấy, không chút suy nghĩ trực tiếp viết xuống tiếng Anh, rốt cuộc kiếp trước chính mình tiếng Anh có thể nói là phi thường tốt. Lý Khải Cường cùng Trương Bình thấy văn thư niệm viết tiếng Anh lúc sau. Hai người cũng trực tiếp viết xuống tiếng Anh, Trương Bình viết hảo lúc sau không giấu vết nhìn nhìn Lý Khải Cường, trong lòng vụng trộm nhạc. Buổi sáng khóa thượng xong lúc sau, Trương Bình lôi kéo Văn Thư Niệm đi nhà ăn ăn cơm, "Thư Niệm, dù sao ngươi giữa trưa qua lại trường học rất phiền toái, về sau giữa trưa dứt khoát liền ở trường học ăn tính." Ta cũng cảm thấy Văn Thư Niệm xoay người nhìn trở ở một bên Lý Khải Cường, "Cường tử, ngươi đi về trước đi, cùng ông nội của ta nói giữa trưa ta không trở về nhà ăn cơm." "Hảo, ta đây về nhà tỷ đại." Đúng rồi, ngươi đem xe đạp kỵ trở về đi, mau một ít. Lý Khải Cường gật đầu, xoay người liền đi, Trương Bình ở Lý Khải Cường phía sau lớn tiếng nói, trên đường chú ý an toàn A. Văn thư niệm buồn cười nhìn Trương Bình, nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy hẳn là cùng Trương Bình nói nói. Trương Bình A, chúng ta nhanh ăn cơm đi, anh ta có việc nhi cùng ngươi nói. Trương Bình bưng hộp cơm xếp hàng, quay đầu nhìn nhìn văn thư niệm, thư niệm ngươi hiện tại liền nói sao. Văn thư niệm lắc đầu, liền sợ nói lúc sau ngươi không ăn uống ăn uống cơm. Cơm nước xong lại nói, mau đến phiên ngươi. Ăn cơm thời điểm Trương Bình liền liên tiếp hỏi văn thư niệm, văn thư niệm chính là không nói, chọc đến Trương Bình thẳng trừng mắt. Thư niệm ngươi hảo phiền nha, ngươi nói cùng ta nói, lại không lập tức cùng ta nói, ngươi không biết ta sẽ tỏ mò sao, loại cảm giác này không song thấu. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh đọc sách triệu tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Văn thư niệm thấy Trương Bình ăn đến không sai biệt lắm, tổ chức hạ ngôn ngữ mới chậm rãi nói. Trương Bình ngươi có biết hay không cường tử trong lòng có người? Trương Bình lập tức liền sửng sốt, một hồi lâu mới chậm rãi hỏi, hắn trong lòng có người? Ai a? Văn thư niệm nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói là ai, chỉ lắc đầu nói, ta cũng không biết là ai, ta hỏi hắn, hắn nói ta không quen biết, sau đó lại nói hắn thích nữ hải tử muốn kết hôn. Văn thư niệm vốn tưởng rằng Trương Bình sẽ rất khổ sở, trong lòng đều đã nghĩ kỹ rồi như thế nào an ủi cô nương này, không nghĩ tới cô nương này vừa nghe thấy Lý Khải cường thích người muốn kết hôn. Đôi mắt lập tức liền sáng. Nói như vậy bọn họ không có khả năng. Ta đây liền có cơ hội. Văn thư niệm ngơ ngác nhìn Trương Bình, không xác định hỏi. Bình như a, ngươi đều không thương tâm sao? Trương Bình không chút nào để ý xua tay. Thương tâm vẫn là có điểm. Bất quá chỉ cần ta còn có cơ hội là được. Ta nhưng không nghĩ Lý Khải Cường tốt như vậy một người là người khác. Nói nữa, đem hắn giao cho người khác ta cũng không yên tâm a. à. Hắc hắc. Văn thư niệm hoàn toàn hết trô nói rồi. Đối trương Bình bội phục không thôi. Vậy ngươi Văn thư niệm nói còn chưa dứt lời, nhưng Trương Bình chính là nghe hiểu văn thư niệm nói ngoại chi âm, kiên định gật đầu, ta khẳng định sẽ không từ bỏ, tiểu hồng nói rất đúng, ta phải chủ động một ít. Trương Bình, ta là nói nếu à, nếu ngươi cùng cường tử cuối cùng không có ở bên nhau làm sao bây giờ đâu. Trương Bình khó được nghiêm túc nhìn văn thư niệm, suy nghĩ trong chốc lát nói, nếu không ở bên nhau liền không ở bên nhau đi, chỉ cần ta nỗ lực quá là được, ta chính mình không hối hận. Văn thư niệm cảm thấy, như vậy tốt Trương Bình. Lý Khải Cường bỏ lỡ nên rất đáng tiếc cả, chính là chính mình cũng không giúp được gì. Bọn họ hai cái sự tình khiến cho chính bọn họ giải quyết đi, miễn cho giúp đảo đội. Vậy ngươi cần phải cố lên nga, ta duy trì ngươi. Trương Bình lập tức khôi phục tùy tiện bộ dáng, cười hì hì lôi kéo văn thư niệm tay. Hắc hắc, ta liền biết thư niệm ngươi tốt nhất. Thư niệm, chúng ta là hồi ký túc xá vẫn là đi chỗ nào a? Ta muốn đi thư viện xem sẽ xe thư, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Trương Bình cười gật đầu đương nhiên muốn cùng nhau làm ta đi thư viện cho ta ba mẹ viết thư lần sau sớm một chút tan học thời điểm ta cho các nàng gửi trở về trương bình nói nói lại cảm thán một câu trường học gọi điện thoại thật sự quá phiền toái lập lâu đội bằng không ta liền có thể cho bọn hắn gọi điện thoại nói văn thư niệm cười điểm điểm trương bình đầu ngươi cho rằng trường học là nhà ngươi à tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau A, so sánh với điện thoại ta đảo rất thích viết thư chính là điện thoại phương tiện à viết thư muốn đã lâu mới có thể thu được đâu Điện thoại lập tức liền nói rõ ràng. Ngươi nói rất đúng, điện thoại là Phương Tiện. Hai người đi đến thư viện, tìm cái hẻo lánh vị trí ngồi, chỉ chốc lát sau liền thấy Trần Phương Phương cùng Di Tiểu Hồng cũng cầm thư chiều hai người đi tới. Thư niệm Bình Nhi, các ngươi cũng ở A Trần Phương Phương cười cùng hai người chào hỏi. Đúng vậy, ăn cơm lại không nghĩ ngủ, liền tới thư viện xem sách xe thư. Trần Phương Phương ngồi vào văn thư niệm bên cạnh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, văn thư niệm trực tiếp hỏi. Phương Phương là có chuyện gì Nhi muốn nói với ta sao? Phương Phương trưởng phu tìm công tác, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên bảy mươi mới nhất trường. Trần Phương Phương cười gật đầu, nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: Thư niệm ngươi biết đến, bởi vì ta đột nhiên có, cho nên ta trưởng phu liền buông quê quán hết thảy, bồi ta tới đọc sách. Hán tìm đã lâu đều không có thích hợp công tác, ngươi là kinh đô, cho nên ta tưởng. Văn Thư niệm minh bạch cười hỏi: Ngươi là muốn hỏi ta kinh đô có hay không thích hợp công tác? Trần Phương Phương lập tức gật đầu, đúng vậy. Văn thư niệm trâm trước một chút mở miệng, ta ở kinh đô ngày thường cũng không thế nào ra cửa. Như vậy đi, chờ cố Hàn Giang tìm ta, ta hỏi một chút hắn. Vậy phiên với ngươi, thư niệm, mọi người đều là bạn tốt, đừng như vậy khách khí sao? Đúng rồi, ngươi Trượng Phu nghĩ như thế nào tìm công tác đâu? Trần Phương Phương vẻ mặt hạnh phúc nói, hắn nói muốn tìm cái công tác, bất luận làm cái gì, lại khổ lại mệnh đều được, chỉ cần có thể nhiều kiếm chút tiền, cho ta cùng Hải Tử tốt sinh hoạt. Trương Bình vẻ mặt hâm mộ nhìn Trần Phương Phương, Phương Phương, ngươi lão công thật tốt, đối với ngươi cũng hảo, ta hảo hâm mộ. Văn thư niệm một cái tát chụp ở Trương Bình trên ông, hâm mộ, ngươi cũng nắm chặt ta. Trương Bình điểu môi xoa xoa chính mình ông, ủy khuất ba ba nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, đó là có thể nắm chặt liền thành chuyện này sao. Mấy người nhìn Trương Bình bộ dáng, phụt một tiếng liền cười, nhìn nhìn chung quanh, vội vàng che miệng, không cười ra tiếng tới, bả vai run lên run lên. Trương Bình thấy mọi người đều chê cười chính mình, giận dỗi dường như ngồi ở một bên không nói lời nào. Văn Thư Niệm chạy nhanh hống, "Ai nha, Trương Bình đừng nóng giận sao, cùng ngươi nói giỡn đâu." Trương Bình che lại chính mình bộ ngực, vẻ mặt ai oán chỉ vào mấy người, "Các ngươi chê cười ta, các ngươi này đàn phụ lòng người." Trần Phương Phương lập tức lắc đầu, "Ai, ta nhưng không coi à, ta là đang cười Thư Niệm, ta lại không cười ngươi." "Được rồi được rồi, không khí, ta sai rồi còn không được sao?" Trương Bình vẫn là ai oán nhìn Văn Thư Niệm lẩm bẩm lẩm bẩm nói, nếu là nhận sai hữu dụng, còn muốn bánh cốm gạo làm cái gì? Hừ. Hảo hảo hảo, mua mua mua, ta ngày mai liền cho ngươi mua tới, được chưa nha, mỹ lệ thiện lương xinh đẹp Trương Bình đồng chí. Trương Bình nghe thấy Văn Thư Niệm muốn mua ăn lập tức liền cười, làm bộ ngượng ngùng độn mặt nói, cũng không có thật xinh đẹp lắm, cũng liền còn hành đi. Bình Nhi a, mau viết thư đi Văn Thư Niệm thật sự chịu không nổi. Bốn người ở thư viện an an tĩnh tĩnh mà đọc sách. Đến thời gian sau lại tay cầm tay nói nói cười cười về phòng học. Trương Bình tiến phòng học lập tức càn quét một vòng, thấy Lý Khải Cường tới, Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay, hướng tới Lý Khải Cường đi đến. Lý Khải Cường, ngươi sớm như vậy liền tới lạc. Lý Khải Cường chính là không xem Trương Bình, thanh âm nho nhỏ nói, ân. Văn thư niệm thật sự nhìn không được Lý Khải Cường bộ dáng, cường tử, cùng ta ra tới một chút nói xong văn thư niệm liền lo chính mình đi ra phòng học. Lý Khải Cường yên lặng đi theo văn thư niệm bước chân. Vừa ra tới Lý Khải Cường liền cười nhìn văn thư niệm, tỷ đại, chuyện gì nhi a Văn thư niệm nhìn chính mình trước mắt lại cợt nhả Lý Khải Cường, tức giận nói, ta cùng Trương Bình nói ngươi trong lòng có người, nhưng ta chưa nói là ai, ngươi hiện tại cũng biết nàng đối với ngươi tâm tư, đừng như vậy ngượng ngùng xoắn xít, ngươi xem nhân gia Trương Bình, thoải mái hào phóng thật tốt, bị thích lại không phải mất mặt chuyện này, ngươi như vậy cho ai xem đâu. Lý Khải Cường lắc đầu, tỷ đại, ta cũng không biết vì sao, từ biết nàng thích ta. Ta vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy biệt níu, ta không có cảm thấy mất mặt, là ta chính mình vấn đề. Suy nghĩ của ngươi ta lý giải, ta khoảng thời gian trước cũng là như thế này, bất quá ta cảm thấy tưởng khai liền hảo, trương bình thích ngươi là chuyện của nàng, nàng không có yêu cầu ngươi cái gì, cũng không có cưỡng bách ngươi cái gì, các ngươi trước kia như thế nào ở chung, về sau cũng như thế nào ở chung. Văn thư niệm thấy Lý Khải Cường nghe lọt được, lại tiếp tục nói, nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Hiện tại trong khoảng thời gian này người trạng thái ta lý giải, nhưng nếu có một ngày các ngươi ở bên nhau ta hy vọng ngươi là thiệt tình thích nàng, mà không phải vì quên ngươi thích người nếu vẫn luôn không bỏ xuống được, chịu thời gian cùng Trương Bình nói rõ ràng, không được đã ăn trong chén lại nhìn trong nổi. Tỷ đại, ta không phải loại người như vậy. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy, nhưng lời nói ta muốn nói rõ ràng, bằng không đừng trách ta đến lúc đó chịu ngươi. Lý Khải Cường cười khổ gật đầu, ta đã biết tỷ đại, ngươi yên tâm đi cho ta một đoạn thời gian, ta sẽ không chậm trễ người khác. Văn thư niệm gật đầu, ngươi nói được ta tin tưởng, ta biết ngươi là như thế nào người, bằng không ta cũng sẽ không đem ngươi đương đệ đệ, nên nói ta đều nói, về sau các ngươi hai sự ta sẽ không lắm miệng, thuần theo tự nhiên đi. Văn thư niệm nói xong liền về trước phòng học, Lý Khải cường đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn thiên thật sâu hít một hơi, xoay người cũng đi vào phòng học. Văn thư niệm tiến phòng học, Trương Bình liền tò mò lôi kéo Văn thư niệm hỏi, thư niệm, ngươi cùng Lý Khải cường nói gì? Chưa nói cái gì, ta liền nhìn hắn trạng thái không đúng, đều hắn đi ra ngoài hỏi một chút tình huống. Như vậy a, kia hắn có phải hay không gặp được chuyện gì nhi tâm tình không hảo? Khả năng đi văn thư niệm mới vừa nói xong, Lý Khải Cường liền vào. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết lẫnh tiền mặt bao lì xì. Trương Bình nhìn Lý Khải Cường như suy tư gì, túi đầu từ trong bao móc ra một phen kẹo đưa cho Lý Khải Cường, nhế răng cười tủm tỉm nói, "Lý Khải Cường Ngươi có phải hay không tâm tình không tốt, ta thỉnh ngươi ăn đường." Lý Khải Cường ngơ ngác nhìn trước mặt Trương Bình rũi lại đầy tay, một tiểu đem trái cây đường lẳng lặng đặt ở Trương Bình lòng bàn tay, Lý Khải Cường cười cầm một viên, "Cảm ơn." Trương Bình thấy Lý Khải Cường cầm đường, cười đến càng vui vẻ, "Không cần cảm tạ." Đi học thời điểm, Lý Khải Cường vẫn luôn nghĩ Văn Thư Niệm đối chính mình lời nói, càng nghĩ càng cảm thấy Văn Thư Niệm nói được đặc biệt đối, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều quá, Nghị Thông suốt sau Lý Khải Cường cả người nhẹ nhàng Đột nhiên nhớ tới văn thư niệm nói nàng phía trước cũng cùng chính mình giống nhau. Lý Khải Cường tức khắc kinh ngạc, cũng không chú ý tới Lão Sư đang ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt giảng bài. Lý Khải Cường trực tiếp đứng lên, lớn tiếng kêu văn thư niệm, tỷ đại. Tức khắc toàn ban đồng học cùng Lão Sư đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Khải Cường. Lý Khải Cường lập tức phản ứng lại đây, thấy mọi người đều nhìn chính mình. Lý Khải Cường mặt đằng một chút liền đỏ. Lão Sư đứng ở bục giảng nghiêm khắc chỉ vào Lý Khải Cường vị đồng học này là đối ta giảng nội dung có nghi vấn sao. Lý Khải Cường hoảng loạn lắc đầu, không có không có, lão sư, ta chính là tưởng tượng về đúc cờ. Lão sư xua xua tay, đi thôi. Lý Khải Cường hoang mang rối loạn chạy ra đi, giặt sạch cái nước lạnh mặt, đối với không Trung hít sâu, mụ mụ nhà, giang ca Nha, ta giống như đã biết không nên biết đến sự tình, làm sao bây giờ nha? Tan học sau văn thư niệm đang chuẩn bị đi múc nước, Lý Khải Cường gọi lại văn thư niệm, tỉ đại ta cùng ngươi cùng đi nhìn nhìn văn thư niệm bên cạnh trương bình thuận miệng nói trương bình ta đi giúp ngươi múc nước ngươi không cần đi nga hảo cảm ơn ngươi ai trương bình vẻ mặt thẹn thùng đem cái ly đưa cho lý khải cường lưu trí phong chúc phúc nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương văn thư niệm cùng lý khải cường song song đi tới văn thư niệm nghi hoặc nhìn lý khải cường ngươi đi học thời điểm động kinh không phải tỷ đại ta đột nhiên nhớ tới ngươi lời nói ngươi nói ngươi phía trước cũng cùng ta giống nhau Tỷ đại, ngươi có yêu thích người? Văn Thư Niệm đương trường sững sờ ở tại chỗ, hẳn không thể cho chính mình mấy cái miệng rộng tử, mẹ ra nói lỡ miệng như thế nào phá? Ta khi nào nói? Ta như thế nào không nhớ rõ, ngươi nghe lầm đi Văn Thư Niệm đem chết không nhận chứng quán triệt rốt cuộc. Lý Khải Cường nôn nóng bắt lấy đầu, không đúng, tỷ đại, ngươi chính là nói, ta nhớ rõ rành mạch. Văn Thư Niệm bay nhanh đánh Hảo Thủy, nhàn nhạt nói một câu, khẳng định là ngươi nhớ lầm sau đó cũng không đợi Lý Khải Cường nói chuyện, bay nhanh đi rồi. Lý Khải Cường ngây ngốc nhìn Văn Thư Niệm bóng dáng, không thích hợp nhì, phi thường không thích hợp nhì, Văn Thư Niệm tuyệt đối có yêu thích người, chẳng lẽ cùng chính mình giống nhau không chiếm được. Cho nên nàng mới có thể nói nàng cùng chính mình giống nhau. Mẹ ra, kia Giang ca làm sao bây giờ? Lý Khải Cường sốt ruột trà sắt tay, nghe thấy Trung đi học vang lên, bay nhanh chạy tới phòng học, một buổi trưa thời gian, Lý Khải Cường đều gắt gao nhìn chằm chằm Văn Thư Niệm bóng dáng phát ngốc. Tan học sau, Trương Bình đem Văn Thư Niệm đưa đến cửa trường liền hồi ký túc xá. Trở về phía trước còn lưu luyến không rời nhìn Lý Khải Cường, mà Lý Khải Cường trọng tâm như cũ ở Văn Thư Niệm trên người. Văn Thư Niệm đẩy xe đạp, tức giận nhìn mắt Lý Khải Cường, "Ta nói ngươi đủ rồi a, giống xem tặc giống nhau nhìn ta." "Tỷ đại, ngươi liền cùng ta nói nói sao, ta bảo đảm không nói cho người khác." Lý Khải Cường nói liền một tay thể bộ dáng. Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, nói cái rắm, một bên nhi đi Văn Thư Niệm trực tiếp cưỡi xe đạp đi rồi. "Tỷ đại, ta còn không có lên xe đâu." Ngươi tử từ, từ ta, tỷ đại Lý Khải Cường bay nhanh đi theo Văn Thư Niệm phía sau chạy vội. Văn Thư Niệm nhìn nhìn phía sau chạy Lý Khải Cường, trong lòng có chút hoảng loạn, nói cái dám, muốn thật làm ngươi biết ta thích cố hàng ngàn giang, kia còn không được thiên hạ đều biết. Văn Thư Niệm không một lát liền về đến nhà, một hồi ra liền bay nhanh đem đại môn đóng lại. Ra Ra nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp ra tới, ban ngày ban mặt, đóng cửa làm gì? Văn Thư Niệm cười xoay người, vô vô đôi tay, không có gì, đóng lại môn miễn cho cẩu tiến vào. Gia Gia nghi hoặc nhìn văn thư niệm, nơi nào tới cậu A, chú lâu như vậy cũng chưa thấy qua có cậu A. Văn thư niệm xoay chuyển trong mắt, bay nhanh chạy đến Gia Gia bên người, kéo Gia Gia cánh tay. Gia Gia, nếu không chúng ta dưỡng điều cậu đi. Gia Gia tạ văn thư niệm liếc mắt một cái, nghĩ như thế nào nuôi chó lạc. Chính là cảm thấy cậu rất ngoan, lại có thể chơi lại có thể giữ nhà, được không sao Gia Gia văn thư niệm lôi kéo Gia Gia tay cầm hoảng làm nũng. Hảo hảo hảo, cháu gái nói dưỡng ta liền dưỡng ta ngày mai liền đi hỏi một chút người Tô Gia Gia. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Gia Gia, hỏi Tô Gia Gia làm gì? Nếu muốn dưỡng khẳng định muốn dưỡng tốt ta, người Tô Gia Gia cùng quân đội bên kia có liên hệ, làm hắn hỏi một chút trong quân đội mặt có hay không chó con. Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, quân khuyển A. Giống như trước kia lịch sử lão sư là nói qua quân khuyển rất sớm liền có, văn thư niệm hưng phấn gật đầu, hảo A, kia Gia Gia nhớ rõ đi hỏi một chút Tô Gia Gia, phải a? Gia Gia chừng mắt nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, còn phải đẹp, muốn như vậy đẹp làm cái gì, thông minh là được, nhà chúng ta còn kém đẹp. Hắc hắc, này không phải bởi vì nhà chúng ta đều đẹp, cho nên dưỡng cổ tự nhiên cũng muốn đẹp sao, ai nha Gia Gia, ta đi làm bài tập A nói xong văn thư niệm liền chạy ra. Gia Gia cười ha hả nhìn nhà mình ngoan cháu gái bong dáng, vừa mới chuẩn bị đi phòng bếp, liền nghe thấy bên ngoài gõ cửa thanh âm, ai à, tới tới, nha cường tử tới rồi. Ngươi hôm nay như thế nào không cùng ngươi tỷ cùng nhau trở về? Gia gia, tỷ đại đâu? Lý Khải Cường thở hổn hển hỏi. Nàng ở phòng khách làm bài tập, sao lại? suốt ruột hoảng hốt, phát sinh chuyện gì nhi? Chú ý công chúng hảo, thưa hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Lý Khải Cường vừa định mở miệng, nhìn nhìn gia gia, muốn nói lại thôi, dùng sức lắc đầu, không có gì, ta liền hỏi một chút, nhìn xem tỷ lớn đến ra không có, gia gia ta đi về trước, ta ba mẹ ở nhà chờ ta ăn cơm đâu. Gia Gia đứng ở cửa như suy tư gì nhìn Lý Khải Cương bóng dáng, lại cẩn thận ngẫm lại văn thư niệm về nhà sau khắc thường, ai, hoa lớn tâm tư nhiều, người già rồi đoán không ra. Gia Gia chính cảm khái, phòng khách văn thư niệm đột nhiên truyền đến thanh âm, Gia Gia, người có hay không ngửi được tiêu hổ hương vị A. Gia Gia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn xuống tay nồi sạn, đột nhiên nhảy dựng lên trụt một chút chán, lập tức hướng phòng bếp chạy tới, ai nha, ta đồ ăn. Ra ra tỷ tỷ ta đã về rồi không trong chốc lát Phi Phi cũng tan học về nhà, cùng cái tiểu đạn pháo dường như, vọt vào phòng khách. Văn thư niệm cười tủm tỉm nhìn Phi Phi, đã về rồi, cơm còn muốn trong chốc lát. Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, từ cặp sách lấy ra tác nghiệp, liền ngồi ở văn thư niệm bên cạnh viết. Cố Hàn Giang tới thời điểm liền thấy hai tỷ đệ, ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn làm bài tập, hình ảnh thực cấm áp, cố Hàn Giang đều không đành lòng quấy rời hai người. Tiểu cố tới rồi, ăn cơm không có. Gia Gia bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới. Văn thư niệm cùng Phi Phi nghe thấy Gia Gia thanh âm, biết muốn ăn cơm, lập tức thu thập sách vở. Cố Hàn Giang, ngươi như thế nào tới rồi? Cố Hàn Giang cười nói, mới vừa ăn cơm chiều, ở bên này làm việc, liền thuận tiện lại đây nhìn xem các ngươi. Văn thư niệm nghe thấy Cố Hàn Giang nói, mắt trợn trắng, trước kia chính là quá đơn thuần, tin hắn chuyện ma quỷ, như thế nào liền vừa vận ở bên này làm việc, này phụ cận cũng không hộ nhân gia, đều cách khá xa xa nhi. Gia Gia cười ha hả nói, ăn qua lạc. Vậy ngồi xuống ngồi ta uống chút rượu đi, trong nhà hai hải tử đều uống không được rượu. Hảo A, ta chính cầu mà không được đâu, đã lâu không cùng Gia Gia uống rượu. Phi Phi tung ta tung tăng đi cấp cố hàn giang cùng Gia Gia lấy chén lĩnh rượu, cố hàn giang sờ sờ Phi Phi đầu, nha, Phi Phi lại trường cao lạc. Đúng vậy, Gia Gia nói ta gần nhất lớn lên quá nhanh, ca ca ngươi không thể sờ ta đầu, tỷ tỷ ngươi cũng không thể sờ ta đầu, ta là đại hải tử, sờ đầu trường không cao. Gia Gia vui tươi hớn hở gật đầu, "Đúng vậy, Phi bay nhanh 14 tuổi đâu, thời gian này quá đến thật là nhanh a." Đúng vậy, Văn Thư Niệm cũng cảm khái nói, đảo mắt liền tới nơi này 5 năm, Văn Thư Niệm đột nhiên nghĩ đến Trần Phương Phương làm ơn chính mình sự, "Cố Hàn Giang, ngươi biết Trần Phương Phương đi, nàng không phải mang thai sao, nàng Trượng phu cũng đi theo cùng nhau tới, ở trường học bên ngoài thuê cái phòng ở, nàng hỏi ta có hay không công tác gì đó, nàng Trượng phu có thể chịu khổ." Cố Hàn Giang suy nghĩ hạ, "Nàng chưa nói tìm cái cái dạng gì." Không có, liền nói lại khổ lại mệt đều được, chỉ cần có thể có tiền công. Chúng ta đơn vị thiếu một cái tài xế, nàng trượng phu sẽ lái xe sao? Sẽ khai khiến cho hắn trượng phu đi cấp đơn vị lãnh đạo lái xe. Văn thư niệm lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ngày mai ta đi trường học hỏi một chút nàng đi. Lý Khải Cường hiểu lầm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Sáng sớm hôm sau tới rồi trường học, văn thư niệm thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời gian, tìm được rồi Trần Phương Phương. Phương Phương, người trưởng phu hắn sẽ lái xe sao? Trần Phương Phương mở miệng gật đầu, sẽ A, hắn trước kia cho chúng ta chấn Trấn trưởng khai qua xe. Cố Hàn Giang nói bọn họ đơn vị muốn chiêu tài xế, cấp lãnh đạo lái xe. Trần Phương Phương sau khi nghe thấy ánh mắt sáng lên, kích động lôi kéo văn thư niệm tay nói, thật vậy chăng? Văn thư niệm cười gật đầu, thật sự, người trưởng phu sẽ lái xe ta cảm thấy hắn có thể đi thử xem, chính là tiền lương phải hỏi một chút cố Hàn Giang, ta ngày hôm qua quên hỏi hắn không có việc gì không có việc gì khẳng định so chấn trên nhiều tới rồi tan học thời điểm văn thư niệm lý khải cường cùng trần phương phương cùng nhau ra trường học cố hàn giang chính chờ ở cửa trường nhìn đến văn thư niệm vây vây tay quyển sách tử công chúng hảo sửa sang lại chế tác chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì cố hàn giang ta khuyên hỏi các ngươi đơn vị tài xế một tháng bao nhiêu tiền a cố hàn giang nhìn trần phương phương liếc mắt một cái cười đối văn thư niệm nói cấp lãnh đạo lái xe giống nhau ba mươi khối tả hữu trần phương phương sau khi nghe thầy ánh mắt sáng lên kích động nhìn văn thư niệm văn thư niệm nghĩ nghĩ như vậy đi phương phương ngươi trượng phu ở nhà sao ở nói chúng ta đi nhà ngươi trông thấy hắn giáp mặt hỏi một chút trần phương phương thực thực gật đầu ờ ờ, hắn ở nhà thu thập trong nhà đâu đi thôi trần phương phương mang theo văn thư niệm mấy người đi trở về ra đi rồi đại khái bảy tám phần trung liền đến trần phương phương trượng phu thực mau liền tới mở cửa văn thư niệm nhìn nàng trưởng phu liếc mắt một cái. Là một cái diện mạo thực thành thật nam nhân, thân cao đại khái 1M75 tả hưu, rất tuổi trẻ. Kia nam nhân thấy Phương Phương, một chút liền cười, Phương Phương ngươi đã trở lại, này vài vị là. Phương Phương lôi kéo văn thư niệm giới thiệu nói, đây là ta cùng ngươi đã nói thư niệm, vị này chính là cố đồng chí, vị này chính là lý đồng học. Các ngươi hảo, ta là Phương Phương trợ phụ, ta kêu triệu lập, vài vị bên trong tỉnh, Phương Phương ngươi tiếp đón một chút, để ta đi lấy nước. Chỉ chốc lát sau Trần Phương Phương trượng phu liền đem thủy bưng tới, nhìn văn thư niệm cười nói, đã sớm nghe Phương Phương nhắc tới quá ngươi, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy nàng hảo tỉ mội. Văn thư niệm cười nói, Phương Phương có phải hay không ở ngươi trước mặt nói ta nói bậy tới? Không có không có, Phương Phương liên tiếp khen ngươi đâu. Trần Phương Phương thấy hàn Huyên không sai biệt lắm, liền nhìn chính mình trượng phu nói, thư niệm bọn họ tới, là muốn hỏi một chút ngươi công tác chuyện này. Thật sự a Các ngươi cứ việc ta, ta nhất định nghiêm túc trả lời. Văn thư niệm đem ánh mắt chuyển hướng cô Hàn Giang, cô Hàn Giang gật gật đầu hỏi, nghe nói ngươi khai quá xe, chúng ta đơn vị vừa lúc thiếu cái tài xế, nếu ngươi nguyện ý, có thể tới thử xem, đương nhiên tiền lương không có rất cao, một tháng 30 khối tả hữu. Triệu Lập vừa nghe, ánh mắt sáng lên, biểu tình có chút kích động, ngồi ở một bên xoa xoa tay, ta nguyện ý, so với ta ở quê quán lái xe cao nhiều. Cô Hàn Giang nhìn văn thư niệm nói, đem ngươi giấy bút cho ta dùng một chút cô Hàn Giang tiếp nhận văn thư niệm truyền đạt giấy bút. Bay nhanh trên giấy viết xuống một chuỗi địa chỉ, đem giấy cấp Triệu Lập, đây là chúng ta đơn vị địa chỉ, ngươi sáng mai trực tiếp làm bảo vệ cửa mang ngươi tới tìm ta. Triệu Lập thật cẩn thận tiếp nhận giấy, nghiêm túc nhìn một lần, sau đó lại tiểu tâm đặt ở trong túi, đứng lên hướng tới cố Hàn Giang túi mình bái chào, cố đồng chí, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Cố Hàn Giang nhàn nhạt nói, đừng khách khí, ta cũng là xem ở thư niệm trên mặt, ngày mai nhớ rõ tới là được. Triệu Lập có đối với văn thư niệm một hồi cảm tạng. Văn Thư Niệm xua xua tay, "Không cần khách khí như vậy, ngươi là Phương Phương trưởng phụ, ta cùng Phương Phương là hảo tỷ muội, ngươi chỉ cần đối nàng hảo là được." "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối Phương Phương tốt nói xong Triệu Lập Thâm tình nhìn Trần Phương Phương, Trần Phương Phương lập tức náo loạn cái mặt đỏ. "Được rồi, chúng ta cũng về nhà đi." Văn Thư Niệm đứng dậy đối với Lý Khải Cường cùng Cố Hàn Giang nói. Trần Phương Phương lập tức lôi kéo Văn Thư Niệm, "Cứ như vậy cấp liền đi, lưu lại ăn cơm đi." Triệu Lập cũng ở một bên nói, "Đúng vậy, lưu lại ăn cơm đi." Không được không được, không cùng người trong nhà nói, trong nhà cái này điểm phỏng trừng cũng làm hảo cơm, hôm nào đi, hôm nào kêu lên trương bình mấy cái, chúng ta cùng nhau tới. Trần Phương Phương cười gật đầu, vậy được rồi, này chu nghỉ các ngươi liền tới trong nhà, chúng ta hảo hảo tụ tụ nói hai vợ chồng liền đưa ba người ra cửa. Đừng tặng, chúng ta đi làm. Phương Phương nhiều chú ý thân thể Á văn thư niệm hướng tới hai vợ chồng vẫy vẫy tay, đi theo cố Hàn Giang lái xe đi. Từ cố Hàn Giang xuất hiện, Lý Khải Cường liền vẫn luôn dùng một loại thương xót ánh mắt nhìn cố Hàn Giang, dẫn tới cố Hàn Giang cho rằng chính mình nhiều đáng thương giống nhau, nhàn nhạt, nhạt liếc Lý Khải Cường liếc mắt một cái. Cố Hàn Giang đem văn thư niệm đưa đến ra, văn thư niệm thấy cố Hàn Giang không xuống xe, có chút nghi hoặc hỏi, cố Hàn Giang, ngươi không xuống xe? Cố Hàn Giang cười nói, hôm nay không ăn cơm, trong chốc lát có việc muốn đi xử lý, ngươi mau trở về ăn cơm đi. Vậy được rồi, vậy ngươi lái xe chậm một chút, cường tử ngươi còn không xuống xe. Lý Khải Cường lấy lại tinh thần, đang muốn xuống xe, bị Cố Hàn Giang gọi lại, ta tìm Cường tử có một số việc, ngươi đi về trước đi. Văn thư niệm nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu liền về nhà. Lý Khải Cường nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang, Giang ca, ngươi tìm ta chuyện gì a? Cố Hàn Giang lập tức thu hồi tươi cười, từ trong bao móc ra yên trầm gì gì điểm thượng, đối với Lý Khải Cường phun ra điếu thuốc, Lý Khải Cường cảm thấy giờ phút này Cố Hàn Giang, quả thực xoáy ngây người. Cố Hàn Giang nhàn nhạt nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, nói một chút đi. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ta đến sau lại, dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta làm cái gì? Lý Khải Cường muốn nói lại thôi, tưởng nói lại không biết như thế nào mở miệng, ngượng ngùng xoắn xít nhìn cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang trực tiếp không kiên nhẫn, có thể hay không giống cái đàn ông, ấp ấp ấp đúng làm cái gì? Lý Khải Cường bị cố Hàn Giang nói kích thích tới rồi, trực tiếp há mồm liền nói, tỷ của ta có yêu thích người? Cố Hàn Giang mới vừa hít vào trong miệng yên ngạnh ở yết hầu phun không ra, lập tức đem chính mình sặc, liên tiếp ho khan. Một hồi lâu hồng con mắt một phen giữ chặt Lý Khải Cường quần áo, trên tay gân xanh bạo khởi, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khải Cường đôi mắt hỏi, ai? Lý Khải Cường lần đầu tiên thấy Cố Hàn Giang cái dạng này, có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu, ta không biết là ai, ta chỉ biết tỷ rất có thích người. Cố Hàn Giang một chút buông ra Lý Khải Cường quần áo, hít sâu điếu thuốc nói, ngươi tỷ chưa nói hắn thích ai? Lý Khải Cường trung thực lắc đầu, không có nói. Ta hỏi nàng nàng không nhận Lý Khải Cường nhìn nhìn Cố Hàn Giang, trực tiếp bổ đao, bất quá ta khẳng định tỷ của ta thích không phải Giang ca ngươi. Cố Hàn Giang cầm điếu thuốc tay dừng một chút, lạnh lùng liếc Lý Khải Cường liếc mắt một cái, Lý Khải Cường nháy mắt cảm thấy gió lạnh từng trận, đánh cái bệnh sốt rét, cười hì hì nhìn Cố Hàn Giang. Giang ca, ngươi yên tâm, ta là đứng ở ngươi bên này, mặc kệ tỷ của ta thích ai, ta đều duy trì ngươi Lý Khải Cường đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Thì của ta sẽ không thích tâu ngự kia tiểu tử đi. Thơ cùng phương xa. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang vừa nghe thấy tâu ngự tên, lập tức quay đầu nhìn Lý Khải Cường, lạnh lùng nói, xuống xe. Nga nga, Giang ca nếu không ngươi đi nhà ta ăn cơm. Cố Hàn Giang không nói gì, chờ Lý Khải Cường xuống xe lúc sau, trực tiếp lái xe đi rồi. Lý Khải Cường đứng ở tại chỗ lắc đầu, thở dài xoay người về nhà đi. Cố Hàn Giang bay nhanh đem xe chạy đến trong nhà. Về đến nhà lập tức hướng tới sofa mà đi, ngồi ở trên sofa ánh mắt âm trầm dọa người. Giờ này khắc này Cố Hàn Giang cảm thấy chính mình đau lòng cực kỳ, đặc biệt là nghe được văn thư niệm có yêu thích người không phải chính mình. kia một khắc Cố Hàn Giang chỉ cảm thấy có người cầm dao nhỏ ở chính mình trong lòng dùng sức giảo, cái loại cảm giác này sắp hít thở không thông giống nhau. Cố Hàn Giang liền lặng lặng ngồi ở chỗ kia thẳng đến trời tối, đột nhiên trong nhà đèn khai. Làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Cố Hàn Giang lạnh lùng nhìn người kia liếc mắt một cái, không có việc gì, ngươi hôm nay như thế nào đã trở lại. Lâu lắm không có nghỉ ngơi, trở về nghỉ ngơi hai ngày, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta không có việc gì, ngươi ăn cơm không có, ta đi cho ngươi làm. Người kia lắc đầu, nói dân nói, ngươi cái này trạng thái, ta sợ bị độc chết. Cố Hàn Giang đứng dậy nắm lấy bên cạnh chìa khóa xe, ta đi ra ngoài một chuyến. Cố Hàn Giang một đường bay nhanh lái xe tới rồi văn thư niệm cửa nhà. Cố Hàn Giang cảm thấy chính mình thật sự nhịn không được, cần thiết muốn tìm Văn Thư Niệm hỏi rõ ràng, bằng không thật sợ chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Văn Thư Niệm vừa vặn cầm giác rửa chuẩn bị ra cửa ném xuống, liền thấy cửa dừng lại một chiếc quen thuộc xe, trên xe loáng thoáng có người ảnh, Văn Thư Niệm để sát vào nhìn nhìn. Cố Hàn Giang. Trong xe Cố Hàn Giang nghe thấy Văn Thư Niệm thanh âm, đôi mắt đỏ bừng hướng Văn Thư Niệm nhìn lại, cũng may sắc trời đã tối, Văn Thư Niệm không có phát hiện, Cố Hàn Giang dũng nhiên một chút mở cửa xe vọt tới Văn Thư Niệm trước mặt, thật sâu nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm hoảng sợ, kinh nghi nhìn giờ phút này có chút làm người sợ hãi Cố Hàn Giang, thấp phẩm bất tán hỏi, "Cố Hàn Giang, người làm sao vậy?" Cố Hàn Giang cũng không nói lời nào, một phen đem Văn Thư Niệm ôm vào trong ngực, đầu thật sâu chôn ở Văn Thư Niệm cổ chỗ. Văn Thư Niệm bị Cố Hàn Giang này một phen thao tác cấp chính gốc, một hồi lâu mới phản ứng lại đây Cố Hàn Giang ôm chính mình, Văn Thư Niệm hảo một hồi dãy giụa, ngờ hạ hà Cố Hàn Giang sức lực quá lớn. "Cố Hàn Giang!" Ngươi ôm đến thật chặt, đau. Cố Hàn Giang đột nhiên phản ứng lại đây, một phen buông ra văn thư niệm, đôi tay đặt ở văn thư niệm trên vai, thâm tình nhìn văn thư niệm, khàn khàn giọng nói mở miệng, thực xin lỗi. Cố Hàn Giang, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì nhi? Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta cố Hàn Giang không biết nói như thế nào xuất khẩu, lại vì chính mình vừa mới xúc động ảo nào không thôi, lại không hối hận. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn cố Hàn Giang, hai mắt mở đại đại, thoạt nhìn vô tội cực kỳ. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm bộ dáng, đột nhiên đã không có chất vấn xúc động. Chính mình thích nữ hài là như thế hảo, như thế thiện lương, như thế ưu tú, đáng giá hết thể những thứ tốt đẹp, nhưng Cố Hàn Giang tưởng tượng đến về sau cùng Văn Thư Niệm cộng độ cả đời người không phải chính mình, mà là nam nhân khác, Cố Hàn Giang tâm tê tâm liệt phế đau, lại sợ xúc phạm tới trước mắt nữ hài tử, chỉ có thể chịu đựng thống khổ. Văn Thư Niệm vẫn luôn chú ý Cố Hàn Giang biểu tình, nương loáng thoáng ánh đèn, Văn Thư Niệm thấy Cố Hàn Giang trên mặt thống khổ, có chút lo lắng. Cố Hàn Giang, người rốt cuộc làm sao vậy? Người mau nói nha. Cố Hàn Giang kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ta không có việc gì. Văn Thư Niệm thấy Cố Hàn Giang không muốn nhiều lời, trong lòng có chút không thoải mái, đổ khí nói, không nghĩ nói liền tính, đã trễ thế này, ngươi sớm chút trở về đi. Văn Thư Niệm xoay người liền phải về nhà, Cố Hàn Giang một phen giữ chặt Văn Thư Niệm tay, khiến cho Văn Thư Niệm xoay người nhìn chính mình, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Văn Thư Niệm, thật cẩn thận hỏi. Nghe nói ngươi có yêu thích người. Văn Thư Niệm một chút liền minh bạch Cố Hàn Giang thống khổ chỗ, cảm tình cho rằng chính mình thích người khác a, Văn Thư Niệm lập tức trong lòng cao hứng lên, cười tủm tìm nói, "Đúng vậy, ta có yêu thích người." Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm trên mặt tươi cười, cao hứng như vậy, như vậy sáng lạ, như vậy mắt sáng, Cố Hàn Giang đột nhiên cảm thấy cho dù Văn Thư Niệm thích không phải chính mình, chỉ cần nàng vui sướng vui vẻ hạnh phúc liền hảo. Cố Hàn Giang chậm rãi buông lòng tay ra, hít một hơi thật sâu nói, "Trở về đi." đi ngủ sớm một chút. Văn thư niệm trợn tròn mắt, như vậy liền xong rồi, không chuẩn bị thông báo gì đó. Văn thư niệm gọi lại xoay người phải đi Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang, ngươi liền không hiểu kỳ ta thích chính là ai. Cố Hàn Giang dừng bước, như cũ không có xoay người. Văn thư niệm lập tức đi đến Cố Hàn Giang phía sau, gắt gao nhìn Cố Hàn Giang bóng dáng, cười nói, Cố Hàn Giang, ngươi có yêu thích người sao? Cố Hàn Giang chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt muốn chết chìm người giống nhau nhìn Văn thư niệm, có. Văn thư niệm những mày, vậy ngươi thích ai? Cố Hàn Giang muốn nói lại thôi, há miệng, không biết giờ phút này có nên hay không nói ra, không nói còn có thể yên lặng canh giữ ở nàng bên người, nói khả năng liền bằng hữu đều làm không được. Văn thư niệm vừa thấy cố Hàn Giang há mồm không nói lời nào, trong lòng cùng gương sáng dường như, nói dẫn nói, như thế nào, liền ngươi thích ai đều nói không nên lời sao. Cố Hàn Giang bị văn thư niệm một kích thích, trực tiếp mở miệng nói, ngươi. Văn thư niệm làm bộ không nghe được bộ dáng, ngươi nói ai? Có thể hay không đại điểm thanh, ta nghe không thấy a Không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ hạn khi một thiên lĩnh. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh miễn phí lãnh. Cố Hàn Giang đi phía trước đi rồi một bước, hai người chi gian chỉ có một nắm tay khoảng cách. Cố Hàn Giang ghé vào văn thư niệm bên hai, thanh âm ám ách nói, ta nói ta thích ngươi, nghe thấy được sao? Văn thư niệm nghe cố Hàn Giang từ tính thanh âm, theo nói chuyện thở ra khí thổi tới văn thư niệm bên hai. Văn Thư Niệm đột nhiên đã không có vừa mới trêu đùa tâm lý, sắc mặt đỏ lên, trực tiếp đem Cố Hàn Giang một phen đẩy ra. "Hảo hảo nói chuyện không được." Cố Hàn Giang Khẩn Trương nhìn Văn Thư Niệm, sợ từ Văn Thư Niệm trong miệng nghe được nàng tức giận lời nói. Văn Thư Niệm bị Cố Hàn Giang Khẩn Trương biểu tình chọc cười. "Cố Hàn Giang vừa mới ngươi nói ngươi thích ta." Cố Hàn Giang gật đầu. "Ngươi xác định ngươi thích ta." Cố Hàn Giang hung hăng gật đầu. "Vậy ngươi thích ta cái gì?" Cố Hàn Giang không dự đoán được Văn Thư Niệm sẽ như vậy hỏi có chút kinh ngạc mà nhìn về phía văn thư niệm văn thư niệm phụt một tiếng liền cười như thế nào ngươi không phải nói thích ta sao ta hỏi ngươi thích ta cái gì ngươi đều nói không nên lời cố Hàn Giang thâm thúy đôi mắt nhu tình như nước nhìn văn thư niệm chậm rãi nói ta thích ngươi hết thảy ngươi nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng ngươi nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng ngươi xinh khí mắng chửi ngươi bộ dáng sở hữu sở hữu ta đều thích hận không thể ngươi trong mắt chỉ có ta một người ta không biết này có tính không ngươi trong mắt thích ta không có thích quá người khác Ta chỉ biết ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, khuyên tận hết thể đối với ngươi hảo. Cố Hàn Giang hiểu lầm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm nghe cố Hàn Giang thâm tình đưa tình thông báo, sắc mặt có chút nóng lên, đôi mắt không được tự nhiên đông nhìn xem tây nhìn xem, chính là không coi chừng Hàn Giang. Cố Hàn Giang một phen bẻ quá văn thư niệm lộn xộn đầu nhỏ, khiến cho văn thư niệm nhìn chính mình, chậm rãi nói, ngươi biết ta nhiều thích ngươi sao, ngươi biết ta thực thích ngươi sao? Văn thư niệm theo bản năng gật đầu, cố hàn giang gắt gao nhìn văn thư niệm đôi mắt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta người thích ai sao. Ta muốn biết hắn là ai, có thể như vậy vinh hạnh làm người thích, ta càng muốn biết người kia có bao nhiêu ưu tú, có thể làm người thích. Văn thư niệm miệng phản ứng so đầu óc mò, bật thốt lên một câu, uy cố hàn giang, không mang theo như vậy quải còn khen chính mình a. Văn thư niệm vừa nói xong lập tức liền phản ứng lại đây, thừa dịp cố hàn giang sững sờ công phu, che miệng hướng trong nhà chạy. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh xem đứng đầu thần tác triệu 888 tiền mặt bao lì xì. Đứng ở tại chỗ cố Hàn Giang nốc nốc lăng lăng nghĩ văn thư niệm vừa mới lời nói, phải còn khen chính mình. cố Hàn Giang lập tức phản ứng lại đây, trên mặt lập tức nhiều mây chuyển tình, dơ lên sán lạn đến cực điểm tươi cười. cố Hàn Giang nhìn không có một bóng người cửa, trong lòng so ăn đường còn ngọn, cảm giác cả người sống lại. cố Hàn Giang bất chấp vui vẻ, chạy nhanh đuổi theo đi vào Gia Gia chính hiện tại trong viện vẻ mặt nghi vấn nhìn văn thư niệm phòng, vừa chuyển đầu thấy Cố Hàn Giang vào được, tiểu Cố. Đã chế thế này ngươi như thế nào lại đây? Cố Hàn Giang trên mặt mang theo sán lạn tươi cười hướng Gia Gia Vân An, Gia Gia buổi tối hảo, ta tìm thư niệm. Gia Gia nhìn Cố Hàn Giang trên mặt tươi cười, thật đúng là lần đầu tiên thấy Cố Hàn Giang cười đến như vậy sán lạn, nga nga, nàng vừa mới đi vào, cũng không biết nha đầu này làm sao vậy, đi ra ngoài ném cái rấp rưởi, trở về vội vã. Che lại cái mặt chạy vào nhà, hỏi nàng cũng không nói lời nào. Cố Hàn Giang nghe được trong lòng thẳng vui vẻ, cười tủm tỉm nói, không có việc gì ra ra, ta đi tìm thư niệm hỏi một chút. Kia hành đi, ta về phòng, các ngươi hai cũng đừng liêu lâu lắm, ảnh hưởng không tốt. Cố Hàn Giang ngoan ngoãn gật đầu, ta có chừng mực ra ra tiến đi ra ra, Cố Hàn Giang xoay người vỗ văn thư niệm cửa phòng, "Thư niệm là ta, ngươi mở cửa." "Có nói cái gì ngươi nói thẳng văn thư niệm thanh âm từ trong chăn truyền ra tới." Cố Hàn Giang cười nói Ngươi mở cửa, ta cảm thấy chúng ta đến mặt đối mặt nói rõ ràng. Ta cảm thấy chúng ta không có gì hào thuyết. Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nhìn cửa phòng, phảng phất muốn thông qua cửa phòng xem văn thư niệm giống nhau. Thư niệm, ngươi mở cửa được không? Nghe lời. Trong phòng văn thư niệm trầm gì gì suốt lên chăn, trầm rãi đi đến cửa phòng, tạm dừng một chút, vô vô mặt hít một hơi thật sâu, một phen mở ra cửa phòng. Cố Hàn Giang thấy văn thư niệm ra tới, ánh mắt sáng lên. Giờ khắc này thế gian vạn vật đều trật thất sắc trong mắt trong lòng chỉ có ô yếm nữ hải tử một người cố Hàn Giang một phen giữ chặt Văn Thư Niệm tay sợ nàng lại chạy Thư Niệm ngươi vừa mới ở bên ngoài nói ý tứ có phải hay không ta tưởng cái kia ý tứ Văn Thư Niệm nhìn cố Hàn Giang khẩn trương bộ dáng nhịn không được cười trừng mắt nhìn cố Hàn Giang liếc mắt một cái ta như thế nào biết ta nói ý tứ là ngươi tưởng ý tứ cố Hàn Giang dở khóc dở cười nhìn tranh cãi Văn Thư Niệm Thư Niệm ta thích ngươi ngươi cũng thích ta đúng hay không ta không có nằm mơ đúng hay không Văn Thư Niệm dùng sức khắp cố Hàn Giang tay, "Đau không?" "Hiện tại biết không có làm mộng đi." Cố Hàn Giang tiện hề hề nói, "Ngươi lại nhiều véo ta vài cái, ta tổng cảm thấy không chân thật." "Văn Thư Niệm, ngoa tào, như vậy phạm tiện yêu cầu, cần thiết thỏa mãn à. Văn Thư Niệm lại khắp cố Hàn Giang vài cái, "Được rồi đi." Cố Hàn Giang cao hứng thẳng gật đầu, một phen ôm Văn Thư Niệm, ngữ khí kích động nói, "Thư Niệm, thật tốt." Văn Thư Niệm đẩy vài cái không đẩy nổi, ở cố Hàn Giang trong lồng ngực trong mắt quay tròn xoay chuyển mở miệng nói, ta nhưng không đồng ý cái gì à, có cái gì tốt? Cố Hàn Giang đột nhiên buông ra Văn Thư Niệm, kinh ngạc nhìn nàng, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, chẳng lẽ chúng ta hiện tại vẫn là bằng hữu? Văn Thư Niệm tức giận nói, không phải bằng hữu, chẳng lẽ là mặt khác? Chúng ta lẫn nhau cố ý, chẳng lẽ liền không thể bay lên? Vậy ngươi cũng không tìm ta à? Cố Hàn Giang đột nhiên cười nhìn Văn Thư Niệm, nghiêm túc nói, Văn Thư Niệm đồng chí, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Ta sẽ dùng hết toàn lực đối với ngươi hảo. Quân tấn sở hữu cho ngươi ta hết thảy, ta sẽ dùng ta tồn tại mỗi một ngày tới hái ngươi, bao dung ngươi, bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, cho nên, ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? Văn Thư Niệm quả thực phải bị Cố Hàn Giang ánh mắt chết chìm, thật sự quá thâm tình, trái tim thẳng bang bang nhảy, Văn Thư Niệm theo bản năng gật đầu. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm gật đầu, cao hứng đến trực tiếp đem Văn Thư Niệm bế lên tới xoay vòng vòng, Văn Thư Niệm sợ tới mức ngào ngào thẳng tê ư. Cố Hàn Giang, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi mau buông ta xuống. Cố Hàn Giang tiểu hài tử tính tình giống nhau, ngạo kiều nói, ta không, ta liền không, thư niệm ta thật sự rất cao hứng lạc. Cố Hàn Giang, mau buông ta xuống, ta sợ hãi. Cố Hàn Giang vừa nghe thấy văn thư niệm nói sợ hãi, chạy nhanh đem người buông xuống, thật cẩn thận nhìn văn thư niệm, sợ văn thư niệm sinh khí. Thực xin lỗi thư niệm, ta không biết người sợ cao. Hai người ở trong sân cãi nhau hầm ý, không nghĩ tới hết thẻ hết thẻ bị trong phòng bắt quái ra ra xem ở trong mắt, ra ra từ đầu nhìn đến đuôi. Rốt cuộc đã biết sự tình trải qua cùng nhà mình cháu gái khác thường. Gia Gia xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trong viện nhà mình ngoan cháu gái cười đến vẻ mặt hạnh phúc, chính mình trên mặt cũng mang theo vui mừng tới cười, không dễ dàng à. Gia Gia chắp tay trước ngực, cảm tạ văn gia liệt tổ liệt tông, rốt cuộc làm nha đầu này thông suốt. Chính mình cũng có thể thoáng yên tâm, bằng không nha đầu này hơn 20 tuổi, lão một người, chính mình trong lòng nhìn thẳng xuất ruột, lại không dám nói nàng, mỗi lần nhắc tới đến đề tài này. Tiêu nha đầu luôn là một bộ gà không ra liền không gà tư thế, người già rồi thật sự chịu không nổi như vậy kinh hoách. gia gia nhìn trong viện hai người, cười ha hả lắc đầu nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Trong viện văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang cũng nháo đủ rồi, văn thư niệm nhìn Cố Hàn Giang nói, Cố Hàn Giang, ngươi mau trở về đi thôi, đều đã trễ thế này, ta cũng nên ngủ, bằng không ngày mai nên khởi không tới. Cố Hàn Giang gật đầu, hảo, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi, không cần làm. Ta ngày mai như vậy đã sớm đến rời giường, ngươi không cần tới đón ta, ngủ nhiều trong chốc lát, ngươi không cũng được với ban sao. Cố Hàn Giang nghe văn thư niệm quan tâm chính mình nói, trong lòng cao hứng đến không được. Cố Hàn Giang không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ sờ sờ văn thư niệm đầu, thật sâu nhìn thoáng qua văn thư niệm. Ta đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ngủ ngon văn thư niệm đem cố Hàn Giang đưa ra môn, khóa kỹ đại môn trở lại phòng, mị mị ngủ. Bất đồng với tới khi mưa rền gió dữ tê tâm liệt phế trở về dọc theo đường đi cố Hàn Giang đều cười tủm tỉm lái xe quả thực chính là từ địa ngục lập tức bị kéo vào thiên đường càng muốn cố Hàn Giang càng kích động hình bóng quen thuộc nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương cố Hàn Giang phi thường hảo tâm tình về đến nhà kích động đến suốt đêm cũng chưa ngủ ngày hôm sau đỉnh cái đại đại quần thâm mắt ra cửa mà Văn Thư niệm Mỹ Mỹ ngủ một suốt đêm ngày hôm sau tự nhiên liền tỉnh rửa mặt hảo cùng ra ra ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng Ra Ra cười tủm tỉm nhìn Văn thư niệm, nha đầu à, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng Ra Ra nói nói à? Văn thư niệm nhìn Ra Ra một bộ bắt quái mặt, đều không cần tưởng liền biết Ra Ra chỉ chính là cái gì. Văn thư niệm làm bộ không biết bộ dáng, mở mịt nhìn Ra Ra, nói cái gì à Ra Ra? Ra Ra lập tức buông chiếc búa, nhìn Văn thư niệm thẳng trừng mắt, ngươi nói hay không? Nói nói nói, ta nói được rồi đi, chính là củng cố Hàn Giang Hảo. Ra Ra hai mắt tỏa ánh sáng ghé vào Văn thư niệm trước mặt hỏi sao tốt hơn nha? mau cấp gia gia nói nói. ai nha gia gia, ngại như thế nào như vậy bắt quấy nha? cùng cúc hoa thẩm nhi giống nhau như lúc. văn thư niệm nói xong nhìn gia gia lại muốn biến sắc mặt, lập tức thỏa hiệp. ta nói còn không được sao? chính là ngày hôm qua cố hàn giang tới cùng ta thổ lộ, sau đó ta liền đáp ứng rồi, cứ như vậy. cho nên trong khoảng thời gian này người vẫn luôn không thích hợp, là bởi vì tiểu cố. văn thư niệm gật gật đầu, liền khai giảng ngày đó cùng phương phương các nàng mấy cái nói chuyện hiếm. Đột nhiên phát hiện đối cố Hàn giang tâm ý, có chút không biết như thế nào đối mặt hắn. Ngươi đứa nhỏ này, vậy ngươi vì cái gì bất hòa ra ra nói, một người nghẹn ở trong lòng, khó chịu đi. Là có điểm khó chịu, bất quá hiện tại được rồi. Ra ra nhìn văn thư niệm vui vẻ tươi cười, cố ý sụ mặt, nơi nào hảo. Quà ta này đóng sao? Ai nha ra ra, ngươi không phải vẫn luôn đều rất thích cố Hàn giang sao? Ta là rất thích hắn, nhưng đó là làm trưởng bối đối vạn bối thích. Cũng không phải là làm ra ra đối tôn nữ tế thích Văn thư niệm sự không liên quan mình Cao cao treo lên tâm thái nhún nhún vai Mặc kệ chuyện của ta nhi a ra ra Đó là ngươi cùng cố hàn giang sự Hắc, ngươi nha đầu này Văn thư niệm lịch ngậm hướng tới ra ra le lưới Một cái kính ăn trong chén cháo Văn thư niệm vừa mới chuẩn bị ra cửa Cố hàn giang liền dẫn theo một đống lớn đồ vật tới cửa Văn thư niệm nghi hoặc nhìn cố hàn giang Ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật làm cái gì Cố hàn giang cười nói Ta này không phải làm ngươi đối tượng lần đầu tiên tới cửa sao? Nói như thế nào cũng đến chuẩn bị chuẩn bị. Văn thư niệm mắt tròn trắng, nhưng thật ra một bên ra ra sụ mặt nhìn cố Hàn Giang. Tiểu cô a, ngươi trước đưa thư niệm đi trường học, trong chốc lát tới trong nhà chúng ta tâm sự. Cố Hàn Giang cung kính gật đầu, kia ra ra chúng ta liền đi trước, trong chốc lát ta liền tới tìm ngài. Hai người ở trên xe thời điểm, Văn thư niệm cười tủm tỉm nhìn cố Hàn Giang, cho đến cố Hàn Giang liên tiếp quay đầu, nhìn ta làm cái gì? Ngươi đẹp nha." Cố Hàn Giang một chút mặt liền đỏ, "Tổng nói, ta không có ngươi đẹp." Phúc Cố Hàn Giang ngươi quá đâu, "Ha ha ha Văn Thư Niệm cười trong chốc lát mới dừng lại tới, "Cố Hàn Giang ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng lại, Gia Gia đã biết chúng ta hai cái sự tình, giữa chưa có thể là hồng môn yến nha." Cố Hàn Giang cười nói, mặc kệ là cái gì tổng muốn đối mặt, Gia Gia có thể là còn không quá yên tâm đi, ta sẽ chứng minh cấp Gia Gia xem." Văn Thư Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hàn Giang mặt, thấy thế nào đều cảm thấy xem không đủ. Thật sự là Cố Hàn Giang nhan giá trị quá dễ coi, càng ngày càng xoái, tấm tác, chính mình ánh mắt thật tốt. Vừa đến trường học, Cố Hàn Giang liền trước xuống xe cấp Văn Thư Niệm mở cửa, chờ Văn Thư Niệm xuống dưới lúc sau mới cười nói, "Hảo hảo học tập, tan học ta tới đón ngươi." Văn Thư Niệm lúc này mới chú ý tới Cố Hàn Giang quầng thâm mắt, "Cố Hàn Giang, ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi. Đại gia hảo chúng ta công chúng hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim." Điểm tệ bao lì xì chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội công chúng hào thư hữu đại bản doanh. Cố Hàn Giang thành thật gật đầu, quá kích động ngủ không được. kia cũng không thể không ngủ a ngươi xem đôi mắt của ngươi, hôm nay không vội nói về nhà đi mị trong chốc lát đi. Ta biết, ngươi mau vào đi thôi, nên đến muộn. Cố Hàn Giang vừa nói, văn thư niệm giơ tay nhìn xuống tay biểu, cố Hàn Giang tan học không cần tới đón ta, ta mau đến muộn, không cho ngươi nói, túi chào. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm nhảy nhót thân ảnh, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Cố Hàn Giang đang chuẩn bị đi thời điểm, bị một bên đứng bóng người cấp dọa nhảy dựng. Lý Khải Cường Cố Hàn Giang âm trầm nhìn bên cạnh Lý Khải Cường. Lý Khải Cường cũng bị Cố Hàn Giang sắc mặt dọa nhảy dựng. Giang ca, sao lạ? Ngươi đi đường không thanh sao? Ta nơi nào không thanh, ta còn sách vài thanh đâu, là ngươi xem tỉ của ta quá chuyên chú. Cố Hàn Giang không muốn cùng Lý Khải Cường nói chuyện, quay đầu muốn đi Lý Khải Cường một phen giữ chặt cố Hàn Giang, cười hí hí nói: Giang ca, ngươi cùng tỷ của ta. Cố Hàn Giang khinh phiêu phiêu nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Về sau kêu ta tỷ phu nói xong một phen ném ra Lý Khải Cường tay lái xe chạy lấy người. Lý Khải Cường sững sờ ở tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lầm bầm lầu bầu nói: Giang ca đây là cùng tỷ của ta Đại Thành. Hắc, bên kia đứng vị kia đồng học đối chính là ngươi, như thế nào còn không đi vào? chúng đi học vang đã nửa ngày cửa đại gia kêu kêu quát quát kêu lý khải cường lý khải cường phản ứng lại đây nhìn thời gian lập tức dùng ra phi mau thối hướng phòng học lao tới báo cáo lý khải cường thở hổn hển đứng ở phòng học cửa đến trễ lý do giáo sư cầm thư nhàn nhạt hỏi lý khải cường vẻ mặt bình tĩnh nói giáo sư ta buổi sáng ăn nhiều tiêu chạy, cho nên không cẩn thận đến muộn lý khải cường vừa nói xong toàn ban húng một tiếng liền cười đem giáo sư cũng khí vui vẻ ngươi nói các ngươi tìm lấy cớ phía trước có thể hay không cho nhau thông báo một tiếng cho ta ngoài cửa đứng đi nga lý khải cường ngoan ngoãn cửa sau ngoại đi đến liền thấy văn thư niệm cũng đứng ở nơi đó tỷ đại người cũng đến muộn lý khải cường cười khổ mà nói tỷ đại ngươi sẽ không cũng nói tiêu chảy đi văn thư niệm gật đầu ngươi như thế nào biết lý khải cường đứng ở văn thư niệm bên cạnh cười nói thật xảo, ta cũng nói như vậy lao sư đã kêu ta ra tới đúng rồi tỷ đại ngươi cùng giang ca văn thư niệm thoải mái hào phóng gật đầu cười nói, ta củng cố hàn giang hảo. Chắc không được ta giang ca vừa mới cùng ta nói, làm ta kêu hắn tỷ phu đâu Lý Khải Cường nói xong lại nghi hoặc nhìn văn thư niệm, không đúng á tỷ đại, ngươi phía trước không phải trong lòng có người sao. Ngươi như thế nào cùng giang ca ở bên nhau. Ta là nói qua lòng ta có người a, có cái gì vấn đề sao. Lý Khải Cường làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, chỉ vào văn thư niệm nói, tỷ đại, ngươi không phúc hậu a? Ngươi rõ ràng phía trước cùng ta nói không thích người khác cũng không thể chậm trễ người khác, chính ngươi còn chậm trễ giang ca đâu. Văn thư niệm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Lý Khải Cường không thể tưởng tượng nói, ngươi sẽ không cho rằng ta thích người khác đi. Chẳng lẽ không phải sao? Thổ lộ tâm ý. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm mở to hai mắt nhìn, ngươi tối hôm qua cùng cố hàn giang nói cái gì? Lý Khải Cường nhìn văn thư niệm bộ dáng, đột nhiên có chút không dám nói. Đó đúng chính là không nói lời nào. Văn Thư Niệm hung ác nhìn Lý Khải Cường, cho ta thành thật công đạo, nói. Lý Khải Cường run run, nhỏ giọng nói, "Ta, ta liền cùng răng, ca nói ngươi trong lòng có yêu thích người, giống như không phải hắn." Văn Thư Niệm sau khi nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Khải Cường, "Ta liền nói hắn tối hôm qua như thế nào lại chạy tới tìm ta, ta liền nói hắn tối hôm qua như thế nào như vậy thống khổ, cảm tình là ngươi ở từ giữa quấy rối à. Lý Khải Cường xúc đầu, thật cẩn thận mở miệng Tỷ đại, ta sai rồi. Ngươi có thể hay không đừng vả mặt. Văn thư niệm thấy Lý Khải cường bày ra một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, phúc một chút liền cười. Cường tử, ta nói ngươi như thế nào cùng cố Hàn Giang giống nhau đâu a? Tỷ đại, ngươi không tức giận. Văn thư niệm trắng Lý Khải cường liếc mắt một cái, ta tức giận cái gì? đương nhiên là bởi vì ta nói bậy, thiếu chút nữa làm ngươi cùng Giang ca bỏ lỡ a. Văn thư niệm ngưng cười mặt, nghiêm túc nhìn Lý Khải cường nói đến, cường tử, kỳ thật ta muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hiểu lầm, cố Hàn Giang không biết bao lâu mới có thể chủ động biểu lộ tâm ý. Nói nữa, liền tính như ngươi theo như lời, ta cùng hắn bỏ lỡ, kia cũng không có gì hảo sinh khí. Vì cái gì? Hắn thích ta, nếu liền bởi vì đã biết ta có yêu thích người liền lùi bước, ta đây liền sẽ không thích hắn. Lý Khải Cường nghe Minh Bạch sau, cười hì hì tiến đến văn thư niệm trước mặt nói, nói như vậy, tỉ đại ngươi cùng Giang ca còn muốn cảm tạ ta. Là muốn cảm tạ ngươi, nói đi, muốn ăn cái gì, ta mời khách. Lý Khải Cường lắc đầu, ta không muốn ăn cái gì, ta liền muốn cho thư niệm tỷ cho ta đảo một ít người cấp già già phao rượu thuốc. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Lý Khải Cường, ngươi muốn rượu làm cái gì? Cho ta ba uống a, ta ba làm như vậy nhiều năm việc nhà nông, thân thể thiếu hụt đến quá lợi hại, đã sớm miệng cọp gan thỏ, ta nghĩ cho hắn bổ bổ. Văn thư niệm sảng khoái đáp ứng rồi, hành, trở về nhà ta liền cấp thúc thúc lại phao một vò tử rượu, được rồi đi. Có thể hay không quá phiền thoái? Không phiền thoái dương liệu rượu cùng cái bình trong nhà đều có sẵn, bất quá phao lúc sau tốt nhất phóng một đoạn thời gian lại uống, đến lúc đó ngươi về nhà lấy cái cái bình trang điểm có sẵn rượu trở về, làm ngươi ba uống. Lý Khải cường kích động nhìn Văn Thư Niệm, tỷ đại, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Văn Thư Niệm lắc đầu, ngươi cũng là một mảnh hiếu tâm, vì Lý Thúc Ca, lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Hẹn chặt chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh lĩnh. Hai người đang nói chuyện. Một người đột nhiên đi đến hai người trước mặt, nghi hoặc nhìn văn thư niệm, ngươi là lần trước cùng cố can sự cùng nhau làm học ngoại chú vị kia đồng học đi. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường nhìn nhìn, có chút nghi hoặc nhìn trước mắt người này, người nọ nhìn ra văn thư niệm hai người nghi hoặc, cười ha hả nói, ta là lần trước gặp phải các ngươi làm học ngoại chú người, ta là trường học hậu cần chủ nhiệm, ta họ lưu. Lý Khải Cường cùng văn thư niệm ngoan ngoãn nói, lưu chủ nhiệm hảo. Lưu chủ nhiệm nghi hoặc nhìn hai người, các ngươi tại đây bên ngoài là... Lý Khải Cường ngượng ngùng nói, "Ta cùng tỷ của ta đến muộn, lão sư làm chúng ta ở chỗ này đứng." "Cái gì?" Nay quá kỳ cục Lý Khải Cường cùng Văn Thư Niệm cho rằng nói bọn họ đâu, đều xúc cổ, đối lão sư có trời sinh kính sợ, Lưu chủ nhiệm tiếp theo nói, "Liên không cẩn thận đến muộn, cư nhiên phạt chạm, quả thực quá kỳ cục." "Theo các ngươi phạt chạm lão sư là ai, cùng ta đi vào, ta hôm nay cần thiết nói với hắn nói nói." Lưu chủ nhiệm nói liền phải lôi kéo hai người đi phòng học. Văn Thư Niệm chạy nhanh ngừng Lưu chủ nhiệm động tác. Lưu chủ nhiệm, lão sư phạt chúng ta là hẳn là, chúng ta rốt cuộc làm sai, tới trường học là hảo hảo đọc sách, đến trễ chính là sai, ta biết Lưu chủ nhiệm ngươi là đau lòng chúng ta, thật sự không có việc gì, lão sư phạt chúng ta cũng là vì chúng ta hảo. Đúng vậy Lưu chủ nhiệm, tỉ của ta nói không sai, lão sư phạt chúng ta cũng là vì làm chúng ta nhớ kỹ giáo huấn, về sau đừng đến trễ, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, chờ ta thấy Giang ca, khẳng định cùng hắn hảo hảo khen khen ngươi. Lưu chủ nhiệm vừa nghe thấy Lý Khải Cường nói, lập tức ngừng bước chân nhìn Lý Khải Cường, ngươi kêu cố can sự ca. Ngươi là hắn đệ đệ. Lý Khải Cường chạy nhanh lắc đầu, không đúng không đúng, ta là hắn đối tượng đệ đệ. Lưu chủ nhiệm nhìn Lý Khải Cường ánh mắt càng thêm sáng, cười nói, điểm này việc nhỏ ta cảm thấy cũng đừng đi phiền cố can sự đi. Lý Khải Cường nháy mắt đã hiểu, thằng lắc đầu, khó mà làm được, nói nữa, ta cùng ta tỷ phu nói lao sư ngươi quan tâm, như thế nào đã kêu phiền hắn. Hắn nếu là dám chê ta phiền, ta kêu tỉ của ta hưu hắn. Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường chó cậy thế chủ bộ dáng, thật sự không mắt thấy, thấp đầu đứng ở một bên đường trong suốt người. Cuối cùng bằng vào Lý Khải Cường ba tức không lạn miệng lưỡi thành công tiễn đi lưu chủ nhiệm, Lý Khải Cường đang muốn quay đầu chiều văn thư niệm tranh công đâu, liền thấy văn thư niệm vẻ mặt khinh bỉ nhìn chính mình. Lý Khải Cường vẻ mặt ngốc hỏi, tỷ đại, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Văn thư niệm hừ hừ hai tiếng nói, Nếu là cố Hàn giang biết ngươi ở bên ngoài đánh hắn danh nghĩa, xem hắn không thu thập ngươi. Không phải, tỷ đại, ta hoan à, ta nếu không nói như vậy, ngươi xem lưu chủ nhiệm kia tư thế, không được thật đi tìm lão sư phiền bài à, kia về sau chúng ta còn như thế nào là người. Văn thư niệm cũng không để ý tới Lý Khải Cường lời nói, cười hỏi, cường tử, ngươi nói cố Hàn giang biết ngươi còn đánh danh nghĩa của ta, nói muốn hưu hắn, hắn có thể hay không tấu ngươi à. Lý Khải Cường lập tức lắc lắc cái mặt, tỷ đại. Ngươi cũng không thể bán đứng ta à, ta cũng là vì hai chúng ta về sau hài hòa sư sinh quan hệ suy nghĩ à. Văn thư niệm thấy đầu đến không sai biệt lắm, liền cười nói, được rồi, đậu ngươi, ta như thế nào sẽ bán đứng ngươi đâu. Bên này trong nhà, gia gia nghiêm túc ngồi ở trên ghế, phía dưới đoan đoan chính chính ngồi cố hàn giang, gia gia toàn bộ hành trình sụ mặt, nhìn cố hàn giang liếc mắt một cái. Tiểu cô à, làm trường bối, ta còn là thực thích ngươi, mặc kệ là làm người xử sự vẫn là mặt khác. Ngươi đều là thực ưu tú, nhưng ngươi phải biết rằng, ta liền thư niệm này một cái cháu gái, ta không nghĩ nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cố Hàn Giang nghiêm túc nghe Gia Gia nói chuyện, sau đó tổ chức hạ ngôn ngữ mới mở miệng nói, Gia Gia ngài yên tâm, ngài tâm tình ta có thể lý giải, ta cảm thấy mặc kệ ta ngoài miệng nói được lại dễ nghe ngài cũng sẽ không tin tưởng, ta thực nguyện ý dùng thời gian cùng hành động chứng minh ta đối thư niệm tâm ý. Gia Gia gật đầu, thư niệm sự ta không biết nàng có hay không cùng ngươi đã nói. Ta cũng sẽ không theo ngươi nhiều lời, ngươi biết đến không biết, thư niệm về sau sẽ nói cho ngươi. Cố Hàn Giang gật đầu, đã biết ra ra. Nha của chúng ta thư niệm tính cách, nói thật, không tính là thực hảo. Thư niệm nha đầu này tính cách hào phóng, đối trưởng bối hiếu thuận, tuy rằng có đôi khi có chút ngoan cố, nhưng là một người nam nhân ta cảm thấy ngươi đến bao dung nàng. Ra ra ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối thư niệm. Tình địch gặp nhau, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tiểu cô A, nói thật, đem thư niệm giao cho ngươi ta vẫn là thử kiên tâm, nhưng nếu có một ngày ngươi đối nàng có nửa phần không làm cho ta đã biết, vậy ngươi đã có thể đừng trách Gia Gia ta, tuy nói giả rồi, nhưng đánh ngươi vẫn là dư giả. Cố Hàn Giang cung kính nói, không dám. Gia Gia vừa lòng nhìn Cố Hàn Giang thái độ, ngạnh ngẹn không cho chính mình cười ra tới, tiếp tục nói, về sau thư niệm có làm không tốt địa phương, ngươi có thể trở về nói cho ta, ta sẽ nói nàng, lời nói của ta nàng sẽ nghe. Cố Hàn Giang vội lắc đầu, Gia Gia mặc kệ thư niệm làm cái gì, nàng đều sẽ không sai, hẳn là ta nghĩ lại chính mình có phải hay không làm được không tốt, mới làm thư niệm không vui. Gia Gia rốt cuộc cười gật đầu, ngươi cần phải nhớ kỹ hôm nay ngươi nói với ta nói, mỗi một câu mỗi một chữ đều phải nhớ rõ rành mạch. Cố Hàn Giang như cũ nghiêm túc nói, Gia Gia ngài yên tâm, ta cả đời đều sẽ không quên. Được rồi, ta đi nấu cơm, kêu nha đầu giữa trưa cũng không trở lại ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Cố Hàn Giang đi theo Gia Gia đứng dậy, cười nói, Gia Gia, hôm nay giữa trưa ta tới làm đi, ngươi nếm thử tay nghề của ta như thế nào. Ha ha, hành a, kia hôm nay liền đến lượt ta cho ngươi trợ thủ, ngươi tới đầu bếp. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Tương lai gia tôn hai người vô cùng cao hứng ăn cơm trưa, Cố Hàn Giang chủ nghệ được đến Gia Gia khen ngợi, lại uống điểm tiểu rượu, hai người đều vui vẻ, uống đến độ có chút mơ hồ. Cố Hàn Giang đỡ Ra Ra trở lại hắn phòng nằm. Ra Ra một phen lôi kéo Cố Hàn Giang mơ mơ màng màng nói: Ngươi cũng ngủ sẽ đi. Phi Phi phòng liền ở cách vách. Cố Hàn Giang nghe Ra Ra nói: Đi Phi Phi phòng nằm đi. Trước nay không nghĩ tới đi Văn Thư Niệm phòng. Chủ yếu là một thân mùi rượu, sợ Văn Thư Niệm nghe ghét bỏ chính mình. Mà Văn Thư Niệm cũng vô cùng cao hứng lôi kéo Trương Bình mấy người đi nhà ăn ăn cơm. Văn Thư Niệm nhìn ăn đến chính hương mấy người, quyết định đem chính mình cùng Cố Hàn Giang sự cùng các nàng mấy cái nói nói cái kia, ta và các ngươi nói sự kiện nhi a, trương bình một bên bái cơm, một bên nghi hoặc nhìn văn thư niệm, trần phương phương cùng dì tiểu hồng cũng vẻ mặt nghi hoặc, văn thư niệm nhàn nhạt xuống lên khẩu canh nói, ta cùng cố hàn giang ở bên nhau, phúc trương bình trực tiếp một ngụm cơm phun ở đối diện dì tiểu mặt đỏ thượng, ai nha tiểu hồng thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý trương bình luống cuống tay chân cấp dì tiểu hồng xoa trên mặt cơm cha, theo sau mấy người vẻ mặt kinh ngạc nhìn văn thư niệm, trương bình nhỏ giọng hỏi, thư niệm Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi cùng cô đồng chí xử đối tượng. Văn Thư Niệm vẫn là nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy. Trương Bình lập tức đứng lên, hung hăng vỗ vỗ cái bàn, hung ác nhìn chằm chằm Văn Thư Niệm, lớn tiếng hỏi, "Chuyện khi nào nhi?" Trương Bình ngươi trước ngồi xuống, mọi người đều nhìn đâu Trần Phương Phương thấy nhà ăn người đều nhìn mấy người cái này phương hướng, chạy nhanh lôi kéo Trương Bình ngồi xuống. Trương Bình ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm chạy nhanh công đạo, "Tối hôm qua, Cố Hàn Giang tối hôm qua tìm ta." Sau đó chúng ta thì tốt rồi. Trương Bình lập tức giống xem phụ lòng hắn giống nhau chỉ vào văn thư niệm, ngươi cư nhiên cong ta trộm xử đối tượng. Tối hôm qua các ngươi đều không ở a, ta này không đồng nhất thấy các ngươi liền cùng các ngươi nói sao. Trần Phương Phương nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Bình bối, cười nói, Hảo Trương Bình, chúng ta hẳn là vì thư niệm cao hứng a. phía trước ngươi không còn lo lắng thư niệm vẫn luôn không nói chuyện đối tượng sao. Trương Bình ai hoàn nói, ta cao hứng, nhưng ta cũng khổ sở. Cao hứng chính là thư niệm củng cố đồng chí rốt cuộc ở bên nhau, khổ sở chính là lại nhiều một người bá chiếm thư niệm. Văn thư niệm biết được nguyên nhân tức khắc giở khóc giở cười, lôi kéo Trương Bình nói đến, Trương Bình ngươi yên tâm, liền tính ta củng cố hàn giang ở bên nhau, các ngươi cũng vĩnh viễn đều là ta hảo tỉ muội, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Trương Bình nghe xong lập tức cười, gắt gao ôm Văn thư niệm nói, thư niệm, ta liền biết ngươi tốt nhất. Bốn cái nữ hải tử cho nhau nhìn nhìn, đều cười, Trần Phương Vương lập tức nói Nghỉ lúc sau các ngươi nhưng nhất định phải đi ta nơi đó à, chúng ta hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Trương Bình hét lớn một tiếng, không say không về. Văn thư niệm trực tiếp một cái tát chụp ở Trương Bình trên ngông, ngươi cái tiểu cô nương, về sau cho ta uống ít chút rượu, biết không? Trương Bình ủy khuất ba ba xoa ngông, biết rồi, thư niệm ngươi cùng ta mẹ giống nhau như lúc, liền ái quản ta Trương Bình vừa nói xong thấy văn thư niệm sụ mặt, lại tiếp tục nói, bất quá ta liền thích ngươi quản ta, hát hát. Mấy người nói nói cười cười ăn xong rồi cơm, ước hẹn đi thư viện học tập, văn thư niệm chính xem đến nghiêm túc đâu, Trương Bình vô vô chính mình, văn thư niệm nghi hoặc nhìn Trương Bình, Trương Bình cấp văn thư niệm sử cái ánh mắt, văn thư niệm lại nói Trương Bình ánh mắt nhìn lại. Lưu Trí Phong, người tìm ta. Lưu Trí Phong gật gật đầu, ta có việc nhi tìm ngươi, ra tới một chút. Văn thư niệm gật gật đầu, đi theo Lưu Trí Phong đi ra ngoài, chờ văn thư niệm vừa đi, Trương Bình cùng Trần Phương Phương đồng thời nhìn về phía gì Dì Tiểu Hồng gắt gao nhìn hai người rời đi bóng dáng, không nói gì. Lưu Chí Phong, ngươi tìm ta chuyện gì nhi a? Lưu Chí Phong gắt gao nhìn Văn Thư Niệm, ta nghe nói ngươi xử đối tượng. Ngươi làm sao mà biết được? Đó chính là thật sự, là Tô Ngự sao? Văn Thư Niệm kinh ngạc nhìn Lưu Chí Phong lắc đầu, không phải. Đó chính là Cố Hàn Giang. Đúng vậy, ta cùng Cố Hàn Giang xử đối tượng. Lưu Chí Phong nhìn Văn Thư Niệm thoải mái hào phóng đáp ứng, nhắc tới Cố Hàn Giang, Trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, Lưu Chí Phong đột nhiên cảm thấy chính mình tới tìm văn thư niệm chính là làm điều thừa. Lưu Chí Phong cường ngạnh cười cười, chúc phúc ngươi. Cảm ơn. Ta đây liền đi trước, ngươi. Ngươi cùng hắn hảo hảo. Văn thư niệm tại chỗ nhìn Lưu Chí Phong đi xa lúc sau mới hồi thư viện. Trương Bình một phen kéo qua văn thư niệm, nhỏ giọng hỏi, thư niệm, Lưu Đồng học tìm ngươi làm cái gì nha? Văn thư niệm nhìn ở một bên đọc sách gì tiểu hồng. Nhìn kỹ còn có thể thấy gì tiểu hồng lực chú ý căn bản không ở thư thượng, văn thư niệm cười nói, không có làm cái gì, hắn chính là tới chúc mừng ta. Hắn như thế nào biết ngươi cùng cố đồng chí sự. Văn thư niệm cười nói, có thể là cường tử nói đi. Trần Phương Phương nhìn nhìn thời gian, cười nói, mau đi học, chúng ta đi thôi. Mấy người tay nắm tay trở lại phòng học đi học, văn thư niệm thấy Lý Khải Cường ngồi ở vị trí thượng đang ngủ ngon lành, trực tiếp một cái tắt chụp ở Lý Khải Cường trên lưng, Lý Khải Cường lập tức tỉnh vừa định phát hỏa vừa nhìn thấy là văn thư niệm lập tức tắt lửa tỷ đại ngươi đánh ta làm cái gì văn thư niệm chờ lý khải cường nói có phải hay không ngươi cùng lưu trí phong nói ta xử đối tượng lý khải cường gật đầu đúng vậy ta giữa chưa ăn cơm gặp phải hắn hắn hỏi ta ngươi gần nhất thế nào ta liền nói là hắc ta cái này bảo tính tình văn thư niệm làm bộ lại muốn đánh bị trương bình một phen giữ chặt thư niệm lý khải cường cũng không phải cố ý ta không cùng hắn so đo ai trương bình hướng văn thư niệm ngồi xuống quay đầu cho Lý Khải Cường một cái hung ác ánh mắt. Lý Khải Cường vẻ mặt mờ mịt nhìn Trương Bình, sao tức lạc. Trương Bình nhỏ giọng tiến đến Lý Khải Cường bên cạnh nói, trong chốc lát tan học đi bên ngoài nói. Vườn bã thương tâm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Tâu ngự ở cố Hàn Giang sau khi đi, không có đi phòng học, dọc theo đường đi thất hồn lạc phách đi trước rừng trúc, tâu ngự giờ này khắc này còn không biết, chính mình lúc này đây trốn học, lúc sau sẽ khiến cho như thế nào phong ba. Thư niệm ngươi nghe nói sao, lớp bên cạnh cái kia học bá tô đồng học trốn học giữa trưa mới vừa tan học trương bình liền lôi kéo văn thư niệm bắt quái. Cái nào tô đồng học? Không phải là tô ngự đi. Đúng vậy, chính là hắn, ta nghe nói bọn họ chủ nhiệm lớp sốt ruột được với hòa đâu. Văn thư niệm kinh ngạc qua đi tràn đầy không tin, không thể nào, ngươi có phải hay không nghe lầm, Tô ngự hắn sao có thể sẽ trốn học a? phỏng chừng là có chuyện gì như đi. Không biết, dù sao bọn họ chủ nhiệm lớp đang chuẩn bị đi nhà hắn nhìn xem đâu. Buổi chiều sẽ biết. Trương Bình chính lôi kéo Văn Thư Niệm đi nhà ăn trên đường, liền gặp phải thất hồn lạc phách Tô Ngự nên diện mà đến. Trương Bình dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh đang cúi đầu tưởng chuyện này Văn Thư Niệm. Thư Niệm, ngươi xem phía trước người nọ có phải hay không trốn học Tô đồng học. Văn Thư Niệm ngẩng đầu vừa thấy thật đúng là Tô Ngự. Đang nghĩ ngợi tới chuyện này Tô Ngự, hoàng hốt gian nghe thấy Văn Thư Niệm thanh âm, vừa nhấc đầu liền thấy Văn Thư Niệm hiện tại chính mình trước mặt, chính lo lắng nhìn chính mình, Tô Ngự cho rằng chính mình nằm mơ. Tô Ngự. Ngươi làm sao vậy? Không có được đến trả lời văn thư niệm lại kêu một tiếng. Tâu ngự phục hồi tinh thần lại, nhìn văn thư niệm miễn cưỡng cười vui nói, ta không có việc gì, làm sao vậy? Các người ban đồng học nói ngươi trốn học, chủ nhiệm lớp đang chuẩn bị đi nhà ngươi, ngươi làm sao vậy? Là phát sinh sự tình gì sao? Ta không có việc gì, chính là có chút mệnh, nhất thời quên hôm nay muốn đi học. Văn thư niệm gật đầu, tuy rằng biết tâu ngự không có nói thật, nhưng cũng không tính toán hỏi nhiều, không có việc gì liền hảo. Ngươi mau đi theo người chủ nhiệm lớp nói một chút đi, miễn cho hắn lo lắng ngươi. Tô Ngự gật đầu, ta đã biết, các ngươi đây là đi ăn cơm đi, mau đi đi nói Tô Ngự lập tức đi rồi. Thư Niệm, ta xem Tô Đồng học bộ dáng không giống như là không có việc gì, ta cũng đã nhìn ra. Vậy ngươi như thế nào cũng không hỏi xem hắn a? Trương Bình kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, ngươi không thấy ra tới hắn không nghĩ nói sao? Muốn thật là có việc nhi về nhà ra ra khẳng định sẽ nói văn thư niệm nói xong nhìn Trương Bình còn đang xem tâu ngự bóng dáng trực tiếp lôi kéo nàng đi, được rồi, đừng nhìn, ngươi không phải đói bụng sao. Ta nghe nói giữa chưa có thịt à. Trương Bình một giây rời đi lực chú ý, lôi kéo văn thư niệm hướng nhà ăn chạy như điên, thư niệm ngươi chạy nhanh lên a ngươi như thế nào không nói sớm, trong chốc lát bị cấp sạch. Trương Bình trầm một chút, ta nói ngươi như thế nào như vậy thích ăn a ngươi cũng không sợ ngập lên. Trương Bình một bên lôi kéo văn thư niệm chạy một bên nói, nói bậy, ta mới sẽ không béo đâu. Đọc sách lanh tiền mặt chú ý vờ ít công chúng hào thư lưu đại bản doanh đọc sách còn nhưng lanh tiền mặt. Bên này Tô Ngự đi trở về phòng học, dọc theo đường đi thấy hắn đồng học đều chỉ chỉ trò trò nói cái gì đó, Tô Ngự không thèm quan tâm, mới vừa tiến phòng học liền gặp được đang muốn đi Tô Ngự ra chủ nhiệm lớp. Tô Ngự, ngươi đi đâu? Như thế nào sáng sớm thượng cũng chưa tới đi học chủ nhiệm lớp vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Ngự. Tâu Ngự cường lôi kéo mỉm cười nói, "Lão sư ta không có việc gì, ngủ quên, nhất thời quên hôm nay buổi sáng có khóa." Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, về sau buổi tối đi ngủ sớm một chút, dụng công là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý thân thể, chủ nhiệm lớp mạnh mẽ cấp tâu Ngự tìm đến chế lấy cớ, nhìn tâu Ngự không tốt sắc mặt, "Tô đồng học ta xem ngươi trạng thái không tốt lắm, nếu không hôm nay cũng đừng đi học, trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi." "Không có việc gì lão sư, ta giữa chưa ở phòng học mị một lát liền hảo." kia hành đi, về sau cần phải hảo hảo nghỉ ngơi chủ nhiệm lớp vô vỗ Tâu Ngự bả vai trực tiếp đi rồi. Chờ chủ nhiệm lớp đi rồi lúc sau, Tâu Ngự đi vào phòng học trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nhìn mắt không có gì người phòng học, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách mở ra xem, nửa ngày cũng không phiên động một tờ, cả ngày cảm xúc trầm thấp. Văn thư niệm cùng Trương Bình ăn cơm chưa đến thư viện cùng Trần Phương Phương hai người hội hợp, đi vào dì Tiểu Hồng đôi mắt hồng hồng ngồi, Trần Phương Phương ở một bên nhỏ giọng an ủi dì Tiểu Hồng. Văn thư niệm vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trần Phương Phương hỏi Tiểu Hồng làm sao vậy? Trần Phương Phương bất đắc dĩ nói nàng bị Lưu Đồng học cự tuyệt. Gì? Tiểu Hồng bị Lưu Đồng học cự tuyệt chuyện gì xảy ra a? Trương Bình vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Phương Phương. Trần Phương Phương hai tay mở ra nhún nhún vai lắc đầu nói ta cũng không biết cụ thể sao lại thế này. Trương Bình đem ánh mắt đặt ở dì Tiểu Hồng trên người từ trong túi móc ra một khối trái cây đường đặt ở dì Tiểu Hồng trước mặt Tiểu Hồng đường khổ sở ăn khối đường. Di Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn đại gia quan tâm chính mình ánh mắt, trong lòng đặc biệt cảm động, cầm lấy trương bình cấp đường bỏ vào trong miệng, chiều chiều khóc khóc nhỏ giọng nói, cảm ơn các người, ta không có việc gì, chính là có điểm khó chịu, ta khóc một lát liền hảo. Văn thư niệm đứng dậy đi đến Di Tiểu Hồng bên người ngồi sồm xuống, xuống, vô vô Di Tiểu Hồng bối, ngự khi ôn nu nói, Tiểu Hồng, ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu, ai không khó chịu quá đâu, không có việc gì, khóc ra tới thì tốt rồi, ngươi còn có chúng ta đâu. Trương Bình cũng thỏ qua tới an ủi nói, chính là Tiểu Hồng, còn không phải là một cái lưu trí phong sao, chúng ta đến cảng cảng càng cản càng hăng, có phải hay không thư niệm? Văn thư niệm chừng mắt nhìn Trương Bình liếc mắt một cái, Tiểu Hồng đừng nghe nàng, chúng ta muốn trước yêu quý hảo tự mình, lại đi ái người khác. Di Tiểu Hồng đem đầu vùi ở văn thư niệm trên tay, nhỏ giọng nói, ta biết đến thư niệm, cảm ơn các ngươi. Một lát sau, chờ di Tiểu Hồng cảm xúc bình tĩnh lúc sau, Trương Bình mới hỏi nói, Tiểu Hồng... Ngươi hiện tại có thể nói nói phát sinh chuyện gì sao? Văn thư niệm rối rối Trương Bình, đang muốn mở miệng, dì Tiểu Hồng liền nói lời nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là giữa trưa ăn cơm thời điểm gặp được hắn, ta liền hỏi hắn ăn cơm lúc sau muốn hay không cùng nhau tới thư viện đọc sách, hắn nói không, sau đó ta liền nhiều lời vài lần, hắn liền hung ta, ta nhất thời có chút ủy khuất, liền, liền khóc. Trương Bình nghe xong tức giận nói, Lưu Chí Phong như thế nào như vậy à, hắn rửa vào cái gì hung ngươi à, không được. Ta muốn đi thu thập hắn nói Trương Bình liền đứng dậy phải đi, bị văn thư niệm một phen giữ chặt. Ngươi ngồi xuống, như vậy xúc động làm cái gì? Thư niệm, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ta muốn đi tìm lưu trí phong tính sổ, hắn dựa vào cái gì hung tiểu hồng A? Văn thư niệm cũng nén giận, đang muốn nói chuyện, dì tiểu hồng nhỏ giọng nói, bằng ta thích hắn đi, Trương Bình cảm ơn ngươi, nhưng là có thể hay không đừng đi tìm hắn, là ta phiền hắn. Trương Bình vẫn là không nghĩ ra, vẻ mặt phẫn hận bị văn thư niệm lôi kéo ngồi xuống Trong miệng còn nói, Tiểu Hồng, hắn không đáng ngươi như vậy vì hắn khó chịu. di Tiểu Hồng vội vàng lắc đầu, không phải, hắn đăng giá, hắn thực tốt. Không phải bởi vì ngươi té ngã thời điểm kéo ngươi một phen sao ngươi hảo ý hỏi hắn, hắn dựa vào cái gì hung ngươi à, là, chỉ bằng ngươi thích hắn, nhưng ngươi thích hắn hắn liền có thể hung ngươi sao. Trương Bình, có thể là Lưu Trí Phong gần nhất tâm tình không hảo đi, ngày thường hắn không phải như thế nói xong gì Tiểu Hồng còn nhìn nhìn văn thư niệm. Hảo tỷ muội ngăn cách nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương lưu trí phong tâm tình không hảo ngươi xem thư niệm làm cái gì lại không phải thư niệm làm hắn tâm tình không tốt di tiểu hồng sợ trương bình cùng văn thư niệm hiểu lầm chạy nhanh giải thích không phải ta là cảm thấy lưu trí phong trong lòng đối thư niệm còn không có công cho nên phóng không buông đó là hắn lưu trí phong sự tình thư niệm đã sớm cự tuyệt. ngươi sẽ không đem lưu trí phong hung ngươi quái ở thư ý niệm thượng đi di tiểu hồng nhìn trương bình hoài nghi ánh mắt lại có chút khó chịu, chỉ liên tiếp lắc đầu. Văn Thư Niệm lôi kéo Trương Bình, "Được rồi, Tiểu Hồng không có nghĩ như vậy, nàng chính là khó chịu." Trương Bình trong mắt hiện lên một tia hầy náy, ngoài miệng vẫn là cường ngạnh nói, "Ta xem nàng chính là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta giúp nàng nói chuyện, nàng còn một cái kính cấp thương tổn nàng người tìm lấy cớ, khó chịu cũng là xứng đáng." Di Tiểu Hồng tính tình cũng lên đây, ngươi liền hết hy vọng. Ngươi thích Lý Khải Cường thích Phương Phương, ngươi như thế nào không đối hắn hết hy vọng? Di Tiểu Hồng lời nói vừa nói ra tới, không khí nháy mắt an tĩnh. Văn Thư Niệm vẻ mặt kinh ngạc, Trương Bình vẻ mặt không thể tin tưởng, Trần Phương Phương vẻ mặt sững sờ. Di Tiểu Hồng tức khắc có chút hối hận. Trương Bình không thể tưởng tượng chỉ vào Trần Phương Phương nhìn Di Tiểu Hồng nói, ngươi nói Lý Khải Cường thích người là Phương Phương. Di Tiểu Hồng có chút không biết làm sao nhìn Trương Bình, giật giật miệng nói không nên lời lời nói. Văn Thư Niệm vô vỗ vô Trương Bình bối, Trương Bình, Cường Tử liền tính thích Phương Phương, bọn họ cũng không thể nào. Trương Bình nghe thấy Văn Thư Niệm nói, đột nhiên đem tầm mắt nhìn về phía Văn Thư Niệm, biểu tình vô cùng nghiêm túc, "Thư Niệm, chuyện này ngươi biết không?" Văn Thư Niệm cười khổ gật đầu, Trương Bình tiếp theo nói, "Ngươi chừng nào thì biết đến?" Văn Thư Niệm thành thật công đạo, nghỉ hẹn thời điểm, "Cường Tử cùng ta nói rồi, ta không biết như thế nào cùng ngươi nói, sợ ảnh hưởng chúng ta bốn cái cảm tình." Trương Bình nước mắt lập tức rơi xuống, chỉ vào Văn Thư Niệm khổ sở nói, "Cho nên ngươi sáng sớm liền biết hắn thích Phương Phương, ngươi cái gì đều không nói cho ta?" Ngươi còn gạt ta nói ngươi không biết, hôm nay nếu không phải gì Tiểu Hồng nói ra, ngươi có phải hay không muốn vẫn luôn gạt ta? Không phải Trương Bình, ta là cảm thấy bọn họ không có khả năng, không có nói ra tất yếu, nói ra còn muốn ảnh hưởng chúng ta hữu nghị. Trần Phương Phương thấy tình thế phát triển đến không thể không chế, chạy nhanh nói: Các ngươi đừng xảo, mọi người đều là hảo tỷ muội, vì nam nhân đến nỗi sao? Hiện tại biết là hảo tỷ muội, vậy các ngươi gạt ta thời điểm đâu? Ta không có các ngươi như vậy hảo tỷ muội nói xong Trương Bình liền chạy ra đi. Trần Phương Phương lo lắng nhìn Trương Bình chạy ra đi thân ảnh, do dự nói, chúng ta muốn hay không đi xem Trương Bình A, ta lo lắng nàng làm ra chuyện gì như tới. Văn thư niệm lắc đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua dì Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, ngươi như thế nào biết cường tử thích Phương Phương. Đọc sách lãnh bao lì xì chú ý công chúng hào thư hữu đại bản doanh đọc sách triệu tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Di Tiểu Hồng ấp ấp ấp đúng nói, hắn cùng Lưu Chí Phong nói thời điểm, ta không cẩn thận nghe được. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên nói ra? Trương Bình nhưng vẫn luôn đều ở vì ngươi bên vực kẻ yếu. Di Tiểu Đỏ mắt thần có chút hoảng loạn, ấp úng nói, ta chính là nghe thấy nàng nói Lưu Chí Phong, tính tình vừa lên đầu, không nghĩ nhiều liền nói. Văn thư niệm phức tạp nhìn thoáng qua Di Tiểu Hồng, cái gì cũng chưa nói, vung thư đứng dậy đi ra ngoài. Trần Phương Phương nhìn Di Tiểu Hồng ánh mắt cũng có chút hoài nghi, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Hồng, ngươi thật sự không phải cố ý nói ra. Di Tiểu Hồng túi đầu vẫn luôn lắc đầu, Phương Phương ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không phải cố ý. Ta tin tưởng ngươi không phải cố ý, rốt cuộc Tiểu Hồng là một cái thực thiện lương nữ Hải trần phương phương ý có điều chỉ nói chuyện. Di Tiểu Hồng túi đầu trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Văn Thư Niệm trực tiếp đi trong ký túc xá, Trương Bình đem đầu vùi ở trong chăn nhỏ rộng khóc lóc, Văn Thư Niệm ngồi ở mép giường, một phen kéo ra chăn. Trương Bình đủ rồi a. Trương Bình đôi mắt đỏ bừng nhìn Văn Thư Niệm, một bên đánh cách một lần nói, Ngươi gặp ta. Ta là vì ngươi hảo, ngươi ngâm lại. Liền tính ngươi biết cường tử thích phương phương lại có thể như thế nào đâu. Ngươi sẽ vứt bỏ cường tử sao? Trương Bình vẻ mặt kiên định lắc đầu, sẽ không? Kia không phải được, kia hắn thích ai lại như thế nào đâu, mặc kệ hắn thích ai ngươi đều sẽ không từ bỏ, đã biết ngược lại trong lòng có ngật đáp, ta sẽ hại ngươi sao? Trương Bình ủy khuất ba ba nhìn văn thư niệm, văn thư niệm bất đắc dĩ lôi kéo trương bình tay, một bên cho nàng sắt nước mắt một bên nói, đừng khóc, ta cũng không nghĩ tới tiểu hồng đột nhiên liền nói ra tới Ngươi không gặp phương phương cũng không biết sao. Trương Bình đánh cuộc khí nói, tiểu hồng bất an hảo tâm, nàng chính là cảm thấy ta nói lưu Chí phong. Trương Bình lo chính mình nói chuyện, không có chú ý tới văn thư niệm trong mắt chợt lóe mà qua phức tạp. Ta không bao giờ quản tiểu hồng sự, về sau nàng bị lưu Chí phong khí khóc ta cũng bất an an ủi nàng, hừ. Hảo hảo hảo, bất an an ủi nàng, đừng khóc ca, trong chốc lát đi học tiểu tâm đồng học thấy chê cười ngươi. Trương Bình vừa nghe, lập tức từ trên giường bắn lên tới. Một bên lấy khăn lau mặt một bên nói, à, thư niệm, ta đôi mắt sưng lên, nếu là Lý Khải cường thấy, không chừng liền nói ta khó coi. Văn thư niệm phụt một tiếng liền cười, Trương Bình tức giận nhìn văn thư niệm, đều tại ngươi, là ngươi chọc ta khóc. Được rồi, là ta sai được rồi đi, đi chuẩn bị nước lạnh, đắp một chút đôi mắt thì tốt rồi. Trương Bình ánh mắt sáng lên, vội vàng đi ra ngoài múc nước trở về nằm ở trên giường trên giường đắp đôi mắt. Thư niệm, ngươi nói tiểu hồng như thế nào sẽ như vậy thích lưu trí phong Không biết, vấn đề này ngươi đến đi hỏi nàng. Trương Bình rũ rũ chân, ngữ khí mang theo nồng đậm dọn núi, ta mới không đi hỏi nàng đâu, ta muốn cùng nàng tuyệt giao một ngày. Hai người chính nói chuyện đâu? Dì Tiểu Hồng hồi ký túc xá, thấy Trương Bình cùng Văn Thư Niệm ở ký túc xá, trên mặt có một lát xấu hổ, Dì Tiểu Hồng hướng tới Văn Thư Niệm gật đầu, các ngươi ở ký túc xá à? Chính đắp con mắt Trương Bình nghe thấy Dì Tiểu Hồng thanh âm, lớn tiếng đến hừ một tiếng không nói lời nào. Văn Thư Niệm đứng lên đi đến Dì Tiểu Hồng trước mặt nói. Tiểu Hồng, ta có việc cùng ngươi nói, ngươi ra tới một chút. Thư Niệm, ngươi cùng nàng nói cái gì à? Ta cũng muốn nghe Trương Bình một phen bắt lấy đôi mắt thượng mặt khăn. Văn Thư Niệm xoay người hướng tới Trương Bình cười cười, ngươi tiếp tục đáp, đôi mắt còn có chút sưng đâu, ngươi không sợ cường tử nói ngươi. Trương Bình sau khi nghe thấy lập tức tiếp tục nằm đắp đôi mắt, Văn Thư Niệm bình tĩnh nhìn gì Tiểu Hồng liếc mắt một cái đi ra ngoài, gì Tiểu Hồng chạy nhanh đuổi kịp. Thư Niệm ngươi muốn cùng ta nói cái gì à? Văn thư niệm nhìn dì tiểu hồng vẻ mặt vô tội bộ dáng, nhàn nhạt nói, nói đi, rốt cuộc vì cái gì nguyên nhân. Dì tiểu mặt đỏ thượng có chút hoảng loạn, nói cái gì. Văn thư niệm lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía dì tiểu hồng, ngữ khí có chút lạnh băng, vì cái gì đột nhiên đem cường tử thích phương phương sự tình đột nhiên nói ra, đừng nói cái gì bởi vì nổi nóng không quá đầu óc, ta lời nói ta nhưng không tin. Dì tiểu hồng bị văn thư niệm đột nhiên lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú, thân thể run run, không tự dám nói, ta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 Trở về dọc theo đường đi, Cố Hàn Giang đều cười tủm tỉm lái xe, quả thực chính là từ địa ngục lập tức bị kéo vào thiên đường, càng muốn Cố Hàn Giang càng kích động. Tuyệt giao! Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm trực tiếp không kiên nhẫn đánh gây gì Tiểu Hồng nói, đủ rồi, nếu ngươi kiên trì cái này cách nói, chúng ta đây không có gì hảo thuyết nói xong Văn thư niệm xoay người liền phải hồi ký tốc xá. Di Tiểu Hồng hoảng loạn giữ chặt Văn thư niệm tay, thư niệm, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Văn thư niệm xoay người, bình tĩnh nhìn dì tiểu hồng, hiện tại có thể nói. Dì tiểu hồng túi đầu nhỏ giọng nói, ta chính là, chính là ghen ghét trương bình, nàng lớn lên đẹp cũng ăn không hợp, trong nhà điều kiện cũng như vậy hảo, lại có ngươi đối nàng hảo, nàng mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, ta chính là thấy không quen nàng như vậy vô ưu vô lự. Văn thư niệm lạnh lùng nhìn dì tiểu hồng, từng câu từng chữ nói, cho nên ngươi cứ như vậy đối nàng. Ở năng vì ngươi bên bực kẻ yếu còn phải, vì ngươi đi thu thập lưu chí phong thời điểm. Di Tiểu Hồng, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao." Trương Bình đột nhiên nổi giận đùng đùng ra tới, đẩy một phen dì Tiểu Hồng. Di Tiểu Hồng cùng Văn Thư Niệm không nghĩ tới Trương Bình sẽ nghe lén hai người nói chuyện, Văn Thư Niệm chạy nhanh lôi kéo Trương Bình, "Trương Bình, đừng như vậy." Trương Bình phẫn nộ chỉ vào dì Tiểu Hồng, thanh âm nghẹn nào nói, "Mật ta đối với ngươi như vậy hảo, có ăn ngon ta đều phân cho ngươi ăn, buổi tối ngủ ngươi ngáy ngủ ta đều không có nói qua ngươi." Ngươi khó chịu ta còn an ủi ngươi, ngươi cứ như vậy đối ta, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Di Tiểu Hồng kinh hoàng thất thố lôi kéo Trương Bình tay, vẻ mặt chân thành nhận sai, Trương Bình ta sai rồi, ta thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy, ngươi tha thứ ta được không, ta thật sự sai rồi. Trương Bình một phen ném ra dì Tiểu Hồng tay, ta không có ngươi như vậy bất an hảo tâm tỉ muội nói xong lôi kéo văn thư niệm liền đi. Mãi cho đến phòng học, Trương Bình trực tiếp ngồi ở vị trí thượng, vùi đầu nước nở. Văn thư niệm ở một bên có chút vô thố nhìn Trương Bình. Trương Bình đừng khóc được không, trong chốc lát nên khó coi. Thư niệm ta khó chịu. Văn thư niệm vỗ Trương Bình bối, ta biết ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu. Thư niệm, ta chưa bao giờ biết nguyên lai ta đối nàng hảo, đối nàng tới nói đều là chê cười. Nàng một bên hưởng thụ ta đối nàng hảo, một bên thương tổn ta, ô ô ô. Văn thư niệm nhìn vẫn luôn khóc Trương Bình, thật sự không biết làm sao bây giờ, trùng hợp lúc này Lý Khải cường vào. Đại gia hảo chúng ta công chúng hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim điểm tệ bao lì xì chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội công chúng hảo thư hữu đại bản doanh tỷ đại trương bình làm sao vậy văn thư niệm giống thấy sao băng giống nhau một phen đem lý khải cường ấn ở chính mình trên chỗ ngồi trương bình không vui người giúp ta an ủi an ủi nàng ta đi chuẩn bị thủy cho nàng lau mặt nói xong văn thư niệm liền chạy ra đi lý khải cường ngơ ngác ngồi ở trương bình bên người nghe thấy trương bình liền tiếp khóc có chút không biết như thế nào mở miệng. Lý Khải Cường từ trong túi móc ra một khối kẹo sữa đặt ở Trương Bình trong tay, do dự nói, cái kia, Trương Bình, an khối đường, đừng khổ sở. Đừng động ta Trương Bình thanh em dầu dĩ. Không phải, ta chính là cảm thấy phát sinh lại đại sự tình, đều có biện pháp giải quyết, hà tất vì một chút sự tình khóc đâu. Trương Bình vẻ mặt nước mắt lưng trong ngẩng đầu quát, ngươi căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, sự tình không có phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi đương nhiên nói được như vậy không sao cả Lần đầu tiên bị Trương Bình giống Lý Khải Cường, trực tiếp ngơ ngác nhìn Trương Bình, không biết làm sao bây giờ, trong lòng một cái kính cầu nguyện văn thư niệm chạy nhanh trở về. Trương Bình giống xong liền hối hận, nhìn há hốc mồm Lý Khải Cường, Trương Bình phụt một tiếng cười ra tới, "Lý Khải Cường, ngươi bộ dáng này cũng quá đâu, ngây ngốc." Lý Khải Cường nhìn Trương Bình biến sắc mặt tốc độ, càng ngốc, Trương Bình cười đến lớn hơn nữa thanh. "Không phải, ta bộ dáng này là loại nào tự a?" Trương Bình cười lắc đầu, "Không loại nào a, chính là cảm thấy đâu." Lý Khải Cường ngây ngô cười gãi gãi đầu, "Ngươi không khóc là được, tùy tiện ngươi nói như thế nào." Văn Thư Niệm những cái đó khăn tay trở về thời điểm, Trương Bình chính cười đến vui vẻ đâu, Văn Thư Niệm đưa cho Lý Khải Cường một cái tán dương ánh mắt. "Cấp, đem mặt lau lau, đều thành tiểu hoa miêu." Trương Bình ngượng ngùng thỏ le lưới, tiếp nhận Văn Thư Niệm trong tay khăn tay, lung tung lau mặt. Văn Thư Niệm thật sự nhìn không được, đoạt lấy khăn tay tỉ mỉ cấp Trương Bình lau mặt. "Thư Niệm, cảm ơn ngươi Trương Bình ngoan ngoãn tùy ý Văn Thư Niệm cho chính mình lau mặt." Vẻ mặt cảm động nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm tức giận trừng mắt nhìn chừng Trương Bình, hiện tại biết ta hảo. Vừa mới ai nói ta không tốt. Trương Bình lôi kéo Văn Thư Niệm tay làm nũng, "Ai nha Thư Niệm, ta sai rồi sao? Xem ở ta như vậy đẹp phân thượng, ngươi liền tha thứ ta sao?" Một bên Lý Khải Cường nhìn Trương Bình trong chốc lát thẹn thùng, trong chốc lát lịch lệm, trong chốc lát làm nũng bộ dáng, xem đến hai mắt đăm đăm, trong lòng mai con chạy loạn, Lý Khải Cường cảm thấy chính mình khả năng có bệnh, chạy nhanh đứng dậy. Cái kia, tỉ tập thể cũng đi tẩy cái mặt, có chút nhiệt Lý Khải Cường nói xong trực tiếp chạy đến bê đút cờ ở, liên tiếp hướng chính mình trên mặt rót nước lạnh. Trương Bình vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Khải Cường chạy ra đi, nhiệt sao? Hiện tại không nhiệt ta. Văn thư niệm lắc đầu, khả năng bọn họ nam trời sinh so với chúng ta ái nóng lên. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay, vẻ mặt thẹn thùng nói, thư niệm, ta tưởng đổi cái ký túc xá, ngươi nói Lao Sư sẽ đồng ý sao? Ta cũng không biết, nếu ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn đổi. Ngươi có thể đi cùng lão sư nói nói. Ta khẳng định muốn đổi, ta hiện tại chỉ cần thấy nàng ta liền tới khí Trương Bình phẫn hận nói xong, trực tiếp ghé vào trên bàn hâm mộ nhìn Văn Thư Niệm, "Thư Niệm ta thật hâm mộ ngươi, nếu là ta cũng có thể học ngoại chú thì tốt rồi." "Được rồi, tưởng đổi liền đổi, đi cùng lão sư đúng sự thật nói." Thừa dịp không đi học, ta hiện tại liền đi cùng lão sư nói nói Trương Bình nói xong hướng tới Văn Thư Niệm cười cười, liền chạy đi lão sư văn phòng. Lý Khải Cường cả người ướt lộc cộc đi vào tới tỷ đại, trung bình đâu. văn thư niệm ghét bỏ nhìn lý khải cường, nàng đi tìm lão sư, ngươi lại đi làm gì? không phải nói rửa mặt sao? như thế nào? thuận tiện tắm rửa một cái. lý khải cường ngượng ngùng nói, tẩy quá mánh, không cẩn thận đem quần áo làm ướt. hắc hắc, đúng rồi tỷ đại, ao cá còn không có chuẩn bị cho tốt ta. văn thư niệm lắc đầu, ta cũng không biết, trong chốc lát tan học hỏi một chút cố Hàn giang sẽ biết. tỷ đại, ngươi cùng giang ca hai người hợp tác, nếu không, hắc hắc. Thêm cái ta thành không. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Lý Khải Cường, như thế nào đột nhiên nghĩ thêm tiến bảo. Này không phải hiện tại đọc sách, không bao nhiêu thời gian cùng sư phó đi ra ngoài chạy sao, ta tổng không thể không cái tiền thu A, hơn nữa đến nhiều kiếm chút tiền về sau cưới vợ đâu. Văn thư niệm chế nhạo ánh mắt nhìn Lý Khải Cường, nha, này đều nghĩ tích cốc lao bà buồn nhi lạc, không tồi A cường tử, ngươi sẽ không sợ mệt tiền. Lý Khải Cường kiên định lắc đầu, ta mới không sợ đâu, đi theo ngươi liền không mệt quá. Nói nữa, liền tính mệnh cũng không có việc gì, cùng lắm thì từ đầu lại đến, ta còn như vậy tuổi trẻ, lại có một đống sức lực, ta liền tưởng đi theo tỷ đại ngươi cùng nhau. Hành à, muốn cùng nhau hợp tác có thể, chờ tan học về nhà, chúng ta ba cái lại hảo hảo nói chuyện chi tiết. Thẳng thắn, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý với ít công trung thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh.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 Mở mịt nhìn ra ra, nói cái gì à ra ra. Ra ra lập tức buông chiếc đũa, nhìn văn thư niệm thẳng trứng mắt, ngươi nói hay không. Nói nói nói, ta nói được rồi đi, chính là cùng cố hàn giang hảo. Ra ra hai mắt tỏa ánh sáng ghé vào văn thư niệm trước mặt hỏi, sao tốt hơn nha. Màu cấp ra ra nói nói, ai nha ra ra, ngại như thế nào như vậy bắt quái nha, cùng cúc hoa thẩm nhi giống nhau như lúc. Văn thư niệm nói xong nhìn ra ra lại muốn biến sắc mặt, lập tức thỏa hiệp, ta nói còn không được sao.